Đã chờ ở bên ngoài khâu nguyên kiệt một đoàn người cả kinh một câu nói không ra, tất cả đều ngây ngốc nhìn xem hắn từ khách sạn lầu chót tay không nhanh xuống tới lầu tám kẻ như vậy nhất định chính là thần nhân A, không có người nào dám khinh thường. Diêu Bạch Sơn cầm thương phản kháng, ta đem hắn đánh ngất xỉu bên trong nữ nhân kia ta hỏi qua rồi, không phải ký nữ, cũng là thủ bán hàng đa cấp tổ chức đầu độc người bị hại. Tiếu là không có gì lạ nói với Khâu Nguyên Kiệt. Ngươi không có bị thương chứ? Khâu Nguyên Kiệt an tần hỏi một câu. Không có. Tiếu là gật gật đầu rồi sau đó liền cũng không quay đầu lại đi thôi. Khâu Nguyên Kiệt tranh thủ thời gian dẫn người tiến vào 808 gian phòng. Khi phát hiện diêu bạch sơn hạ thân bị dấm nát, trong đúng quần thẩm thấu ra một cỗ không rõ chất lòng lúc tất cả mọi người là cảm giác một trận tê cả ra đầu. Cố ý, cái kia xa hỗn đàn khẳng định là cố ý. La Sương một mực chắc chắn nói, đánh ngất xỉu người có rất nhiều loại phương thức, có thể hết lần này tới lần khác dùng loại phương pháp này, không phải cố ý căn bản là giải thích không thông. Bạch Anh, Long Diệp bọn họ cũng là dùng mình một cái, đây là để cho Diêu Bạch Sơn từ đó không thể giao hợp đoạn tử tuyệt tôn A quá tàn nhẫn. Khâu Nguyên Kiệt như có điều suy nghĩ, mắt nhìn gian phòng bên trong mặt quần áo triệu mộng kỳ, nói ra. Mang đi. Lần hành động này, Tổng Cộng bắt được bán hàng đa cấp tổ chức nhân viên 11 cái. Nhìn thấy Tiếu Lạc thời điểm quách thanh hạt thế nào đều không thể tin được mắt của mình trừ tại Tinh Vân kiếm quán ra tay đánh nhau, đoạn đuổi người chân chém đứt Long Đồ Vân tay, phạm phải như thế ngập trời tội nghiệt ra hỏa vậy mà cái gì sự tình đều không có, thật sự để cho hắn không cam tâm tới cực điểm. Tại Khâu Nguyên Kiệt đi ra sau, hắn liền chỉ Tiếu Lạc lớn tiếng la hét. Cảnh quan nhanh bắt hắn lại, hắn là tội phạm hắn tại tinh vân kiếm quán tàn nhẫn hành hung hắn liền là cái phản nhân loài ác ma nhanh bắt hắn bắt hắn lại ngồi tù có thể nói là khàn giọng kiệt lực hận không thể tiếu lạc bị bắt trở thành tù nhân quách thanh hạc ngươi một cái bán hàng đa cấp tổ chức lớn giảng sư liền không nên ở chỗ này vừa ăn cướp vừa la làng rồi à khâu nguyên kiệt châm chọc khiêu khích một câu cảnh quan xin ngươi tin tưởng ta Hắn thật là tội phạm, không chừng là từ trong sở câu lưu trốn ra được, nhanh. Im miệng, hắn là cảnh sát chúng ta người, nói xấu cảnh sát nhân viên, ngươi nghĩ tội thêm một bậc sao. Không đợi quách thanh hạc nói xong, bạch anh liền lạnh lùng cắt ngang bán hàng đa cấp tổ chức sở dĩ tẩy não lợi hại, còn không phải là bởi vì những cái này lớn giảng sư công lao. Hắn đối với loại này từ trên tinh thần khống chế người bị hại lớn giảng sư là cực kỳ thống hận. Nếu như không có lớn giảng sư tồn tại bán hàng đa cấp tổ chức căn bản là không nổi lên được nửa điểm gần sóng. Cảnh sát nhân viên Quách Thanh Hạc ngạc nhiên có chút há to miệng, giống như là nhìn người ngoài hành tinh tựa như nhìn xem tiếu lạc trong lúc nhất thời đại não chống sống. Tiếu lạc hướng hắn đi tới thần sắc bình thản. Đem bạn học cùng lớp hải vào bán hàng đa cấp tổ chức, ngươi liền một chút cũng không hồi cảm thấy lương tâm gây khó dễ. Quách thanh hạt xứng sờ, chợt giống như nổi điên cười to nói. Ngươi nói là triệu mộng kỳ đi, ta nghe nói là nàng từ bỏ ngươi, ngược lại quăng vào một cái con nhà giàu ôm ập, loại nữ nhân kia chính là một tiện hóa, nàng đến hạ biển tìm ta. Ta muốn liền thuận tay giúp ngươi trả thù nàng một lần thành toàn nàng ngàn người cưới vạn người nhảy qua thanh danh thế nào tâm tư ngươi đau. Ngươi chẳng lẽ không phải nên cảm tạ ta sao? Dạng này tiện hóa, nàng liền nên là kết quả như vậy. Hắn vẫn cảm thấy bản thân bại bởi tiếu lạc, bất kỳ phương diện nào đều thua, nhưng bây giờ hắn phát hiện mình vẫn là một phương diện thắng, chính là cái này triệu mộng kỳ, hắn trà đạp cùng nhục nhã triệu mộng kỳ, cái này thì tương đương với trà đạp cùng nhục nhã tiếu lạc, giờ khắc này, hắn cảm nhận được từ chỗ không có nhanh cảm giác. Vừa lúc bị cơ, mang ra ngoài triệu mộng kỳ nghe thấy lời nói, sắc mặt trắng bạch. Đôi mắt run rẩy dữ dội, bất kể là thân thể vẫn là linh hồn, đều hứng chịu tới một cỗ đà kích nặng nề, nếu như không phải có cơ, vì nàng, nàng lúc này cũng bởi vì hai chân như nhũn ra mà co quắp ngồi trên mặt đất. Mọi thứ đều là nhân quả báo ứng sao? Đem nàng tự nhận là lựa chọn một đầu ánh nắng đại đạo tương nghênh tiếp bản thân tiệm nhân sinh mới lúc hiện thực lại hung hăng phiến nàng một bàn tay cái kia được chứng minh là một đầu thông hướng địa ngục con đường từ nàng vứt bỏ tiếu lạc một khắc này bắt đầu nàng liền đang từng bước đỏ lạc hướng địa ngục tiếu lạc trên mặt không có một gợn sóng giống như là lại nhìn thằng hề tựa như nhìn xem quách thanh hạt mặt tây phục cũng không cải biến được ngươi cặn bã sự thật kỳ thật mặc kệ ngươi thế nào cặn bã đều chuyện không liên quan đến ta nhưng có một chút Ngươi không nên vũ nhục triệu mộng kỳ, nàng là quá khứ của ta, cũng chính là ta một bộ phận, ngươi vũ nhục nàng chẳng khác nào vũ nhục ta. Ha ha ha, ta đương nhiên biết là đang vũ nhục ngươi, lão tử chính là muốn vũ nhục ngươi, biết không cái kia tiện hóa bị mười mấy nam nhân cưới qua, ta cũng trải qua, nàng là quá khứ của ngươi, ta hận không thể đem nàng biến thành một cái chó cái để cho trên đời tất cả nam nhân tùy ý đùa bỡn. Quách thanh hạ cuồng vọng cười to, bộ mặt vặn vẹo ba ca. Ngu ngốc. Như cách điên cuồng tên điên. Tên biến thái này. La xương các loại, cơ, nghe được tương đối áp tâm, thật là sống lâu gặp. Những cái này kim bài lớn giảng sư liền đầu óc của mình cũng không lớn thanh tỉnh, mười phần là người bệnh tâm thần. Khâu Nguyên Kiệt nhíu mày đánh giá một câu. Lấy hắn đối với bán hàng đa cấp tổ chức biết rồi chuyên môn cho người khác tẩy não giảng sư bình thường đều là tinh thần cuồng nhiệt phần tử, hoàn có cường độ thấp tinh thần tật bệnh cho người khác tẩy não kết quả đem đầu ấp của mình cũng cho tẩy hỏng. Quách thanh hạc cười, tiếu lạc cũng cười theo. Ngươi cười cái gì? Quách thanh hạc không cười, tiếu lạc như trước đang cười, một loại âm trầm cười để cho Quách thanh hạc cảm giác được thấy lạnh cả người. Cười ngươi ngu xuẩn chọc giận ta. Tiếu lạc một cước đá vào quách thanh hạc bụng. Quách thanh hạc trực tiếp lăng không hướng sau ném đi ra ngoài ba bốn mét trọng trọng ngã nền ở địa. Không đợi hắn kịp phản ứng. Tiếu lạc như một đường tật phong xông tới. Nhấp chân phải lên. Hướng về phía hắn bắp chân trái tựa như núi cao đạp xuống. Răng rắc. Thanh thúy xương cốt chém đức tiếng vang lên theo toàn bộ chân trái lập tức từ giữa đó bẻ gãy. Xền xệt máu tươi tùy theo phun tung tói, gai mắt mảnh xương xuyên thấu ra thịt điều tra đi ra, máu tanh tràng diện lệnh tất cả mọi người ở đây đều hoảng sợ thất sắc. Quách thanh hạc có chút ngây người nhìn mình bẻ gãy chân trái đại não chống không toàn bộ thế giới nháy mắt tính mịch thậm chí ngay cả đau đớn đều không có cảm giác. Gãy rồi. Đây là chân của mình. Điều này a khả năng ai có thể tiếp nhận chân của mình gãy rồi sự thật ngắn ngủi ngây người qua sau đau đớn kịch liệt cùng khó tả kinh khủng như thủy triều quét sạch toàn thân a tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên vang lên giống như dã thú bị thương tại không giúp gào thét quách thanh hạt hai mắt gắt gao tiếp cận cái kia vòi nước tuôn ra huyết thủy bộ vị trong mắt nồng nặng kinh khủng thân thể trên mặt đất kịch liệt run rẩy Khâu nguyên kiệt bọn họ thế nào cũng không ngờ tới hội xảy ra chuyện như vậy, mặc dù đối với Quách Thanh Hạ có rất nhiều không cam lòng, lại là trước tiên sông đi lên. Hắn hét lớn. Tiếu lạc, dừng tay. Không liên quan chuyện của các ngươi thối lui. Tiếu lạc quay đầu ánh mắt lạnh lẻo thét mắng một tiếng. Khâu nguyên kiệt sườn sốt, Tiếu lạc ánh mắt lập tức trở nên giống như áp vụ đồng giảng để cho hắn theo bản năng dừng bước tiếu lạc bước chân trước nhảy qua đùi phải vung vẩy đột nhiên đánh vào quách thanh hạt ngực to lớn xuyên qua lực tướng quách thanh hạt bầu ngực xương sườn đá gảy vài gốc ngực máu thịt be bét trong mồm càng là phun ra một bãi máu tươi b e nơ à a côn V, tư sơ hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giả phong cuồng thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website tuđiuchuyen.org. Chương 410. Tô sán nghiệp sự tình. Chỉ trong chốc lát, công phu Quách Thanh Hạc liền nằm trên mặt đất thống khổ kêu xin, miệng mũi chảy máu, chỉ còn lại có nửa cái mạng, khâu nguyên kiệt cùng thuộc hạ của hắn cũng là hoảng sợ thất sắc, hoảng sợ nhìn xem Tiếu Lạc, cái này không phải người a. Này rõ ràng chính là xa huấn luyện ra cỗ máy giết người, tại không gặp phải tiếu lạc trước đó, bọn họ chưa từng nghĩ tới phế một người là đơn giản như vậy nhẹ nhõm. Hắn đây là tại vì ta lấy lại tông đạo sao? Triệu mộng kỳ ngẩn người, rồi sau đó liền lệ rơi đầy mặt, ô ô khóc lớn lên, không nói ra được lòng chua xót cùng bi thống. Tiếu lạc thường thường không có gì lạ liếc nàng một chút. Lại không nhiều ngưng lại quay người rời đi Lạc cảm ơn ngươi Triệu mộng kỳ nhìn xem bóng lưng hắn rời đi Nhẹ nhàng nỉ non một tiếng yên lặng đặt xuống huyết tâm hào hào bắt đầu hào hào gặp phải có tôn nghiêm sống sót Bởi vì Tiếu Lạc nói Nàng là quá khứ của hắn Là hắn đi qua một bộ phận Vô luận là vì mình hay là vì Tiếu Lạc Nàng đều đến sống ra bản thân phấn khích Trở lại tinh nguyệt loan nhà trò, Tiếu Lạc có chút mệt mỏi, ngã đầu liền ngủ thiếp đi. Buổi tối, Trương Đại Sơn một chiếc điện thoại bắt hắn cho đánh thức. Trương Đại Sơn, ngươi tốt nhất có chính sự, nếu không lần sau gặp được ngươi, ta tiên thưởng ngươi một cước. Tiếu Lạc tương đối không vui nói. Ca múa nhạc, người anh em ngươi đừng giảng này, huyên để chúng ta hai tình cảm tốt. Nhiều thông mấy cách điện thoại thế nào, ngươi sợ người khác hoài nghi chúng ta có cơ tình A, lại nói, cũng không cần hoài nghi, chúng ta chính là có cơ tình A, điểm ấy ngươi đến thừa nhận. Trương Đại Sơn không cần mặt mũi cười hắc hắc nói. Tiếu lạc trợn trắng mắt, treo. Thảo treo em gái ngươi treo, có chính sự tìm ngươi. Trương Đại Sơn cấp bách. Có việc mau nói, có sắm có thể hay không nhanh lên thả. Tiếu lạc bây giờ còn có điểm khốn, hơn nữa triệu mộng kỳ tao ngộ để cho tâm tình của hắn có chút không lớn thống khoái, cũng không có nhàn tình nhã trí cùng trương đại sơn cãi cỏ. Tốt tốt tốt, nói ngay bây giờ chính sự, ngươi tranh thủ thời gian cầm máy tính mở ra ưu thỏ lưới, sau đó lục soát, thần nhân tay không nhanh giảm, mấy cái này chữ mấu chốt, sẽ xuất hiện một cái video, mặc dù khoảng cách rất xa, hơn nữa cũng không đập tới ngươi ngay mặt có thể ta biết rõ đó chính là ngươi đúng hay không trương đại sơn nói tiếu lạc nhiếu mày bận bịu chạy đến đại sảnh bật máy tính lên Dựa theo chương Đại Sơn nói trình tự lục xoát cái kia video cái này xem xét buồn ngủ lập tức tất cả đều tiêu tán, đó chính là hắn buổi sáng đang bắt diêu bạch Sơn thời điểm từ khách sạn lầu chót tay không nhanh giảm hình ảnh, không chỉ có bị người quay chụp xuống còn bị người phát đến trên mạng, ngắn ngủi một buổi chiều thời gian điểm kích số lần đúng là đạt đến hơn 80 vạn. Sau đó hắn mở ra hệ thống thương thành, mắt nhìn tích phân chỉ số, nguyên bản chỉ có 2 triệu nhiều một chút tích phân hiện tại có trăm vạn, mà lại còn đang dâng đi lên. Không hề nghi ngờ, đây đều là trước mắt cái video này mang đến ít lợi. Người thế nào biết là ta? Tiếu lạc rất ngạc nhiên, khoảng cách này đủ xa, hắn tại trong video thân ảnh căn bản là thấy không rõ lắm, hẳn là không người có thể nhận ra là hắn mới đúng. Ta đi, chỉ ngươi cái này chết giảng, đừng nói là bóng lưng, chính là tùy tiện lộ thân thể bộ vì ta đều có thể biết là ngươi. Trương Đại Sơn nói khoác nói. Tiếu là không biết nói gì. Kéo đến phía dưới cùng nhất, xem xét bạn trên mạng nhắn lại, rất nhiều người sợ hãi thán phục, nhưng phần lớn người biểu thì không tin, nói đó là sâu tơ thép, bởi vì khoảng cách xa. Lại thêm video xử lý qua, sở dĩ nhìn không thấy dán tải trên người tơ thép, có cái dân mạng còn nói có cái mũi có mặt, phân tích đạo lý rõ ràng, bị người chống đỡ nóng bình tất cả mọi người nói người này chuyên nghiệp. Tiếu lạc buồn cười, sau đó cũng yên lặng điểm cách khen. Trừ cách này cái chính sự còn có hay không cách khác chuyện chính, nếu như không có liền ngoẻo rồi. Con em ngươi! Suốt ngày liền nghĩ treo cùng ta nói chuyện phiếm có như thế không kiên nhẫn sao? Trương Đại Sơn đều có họa, rất là không vui nói, còn có cái thanh thuần muội tử tìm ngươi có muốn nghe hay không? Tiếu lạc bất đắc dĩ, thật dài thở ra một hơi. Ai? Một cái gọi cổ thiến tuyết nữ cảnh sát, dáng sấp xinh đẹp, tự mình tìm tới tới công ty còn xông vào vào ta phòng làm việc này, khí thế hung hăng hỏi ta ngươi ở đâu? Ta lúc ấy suy nghĩ sợ là tìm ngươi trả thù, liền không có nói cho nàng, nhưng mà ai biết nàng lập tức liền rút ra một thanh kiếm gác ở trên cổ của ta, mẹ chứng có thể hù chết ba ba. Sau đó ngươi liền nói cho nàng biết. Tiếu lạc vỗ ấp một cái, hắn đến hạ hải chi trước, đặc biệt sẵn dò qua cổ chiến quốc không muốn hướng cổ thiến tuyết tiết lộ hành tung của hắn, nàng thuần trắng như tuyết, mà hai tay của hắn bị máu tươi nhiễm đỏ. Liền hắn đều có thể ngửi được trên người mình có cỗ mùi máu tươi, hắn không lớn muốn theo cổ thiến tuyết lại có bất kỳ sen lẫn. Cái kia ta có cái gì biện pháp vung thanh kiếm kia hàn khí bức người, ngươi là không biết tình huống lúc đó có bao nhiêu a hung hiểm, nếu là biết, liền sẽ không trách ta đem hành tung của ngươi cáo chi cho nàng còn nữa. Ngươi cái này người anh em thế nào còn trách xe ta, ngươi lại giang thành thiếu một cái sắm cố nợ tình kết quả toàn bộ để cho ta thay ngươi thủ lấy, ngươi nha còn có hay không điểm công đức tâm. Trương Đại Sơn ủy khuất tố khổ. Rồi sau đó hắn lại nói. Ngươi theo ta vung câu lời nói thật, ngươi có phải hay không để người ta tiểu cô nương cưới bằng không nàng thế nào một lời không hợp liền vũ đao lộng thương đâu. Tiếu lạc cực độ im lặng cái gì xe không lên, hắn xử nam kiếp sống tại trước đây không lâu mới bị đối diện nữ nhân kết thúc được không. Đương nhiên, những lời này chỉ có thể lưu tại trong lòng, hắn là quả quyết sẽ không nói ra cửa. Treo, không cùng ngươi tán sóc. Lãnh ngạnh nói một câu trực tiếp kết thúc trò chuyện, đem điện thoại di động ném vào một bên. Cổ thiến tuyết muốn tới tìm hắn, cái này có chút đau đầu. Được rồi, đến cứ đến, ăn ngon uống sướng chiêu đãi. Tiếu lạc như thế suy nghĩ một chút, nhíu chặt lông mày chậm rãi giãn ra. Lúc này chung cửa vang. Đứng dậy đi qua mở cửa, một cái nhụm không phải chủ lưu tóc vàng, mang theo bông tay, mi mắt còn vẻ hắc sắc nhãn tuyến nam tử đứng ở cửa quần áo trên người rất chiều rất hiền cá tính, cũng tỉ như quần, điển hình hang hốc quần, nếu là không hiểu được thưởng thức loại này mốt thế hệ trước, tất nhiên muốn nói, đứa nhỏ này phải là có bao nhiêu nghèo rớt mồng tơi a, quần đều bị tư hao như vậy còn không bỏ được đổi. Tỷ phu, nguyên lai like ngươi ở nhà a, ta vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho ngươi đâu. Tô Sán Nghiệp mặt mỉm cười nói, có việc nếu lạc đối với người này ấn tượng có thể không thế nào tốt ngữ khí rất là đảm mạc tỷ phu ngươi cũng quá dễ quên rồi à lúc này mới qua vài ngày nữa a ngươi liền quên đáp ứng ta sự tình ta đáp ứng ngươi cái gì ngươi đáp ứng giúp ta đi giã lang sơn thắng hồi ta ben Lee. ta đã đồng ý sao ngươi đáp ứng rồi à tỷ phu ngươi nhưng không cho đổi ý nam tử hán đại trưởng phu, một lời đã nói ra tứ mã nan truy. Tô sán nghiệp vớ ngực nói. Tiếu lạc suy nghĩ cẩn thận nghĩ, lúc ấy khi ở trên xe tô tiểu bối cũng cùng một chỗ kêu la muốn hắn giúp tô sán nghiệp thắng hồi xe. Vì mang tai thanh tịnh hắn liền chiến lược tính lựa chọn đáp ứng rồi, nhưng hắn thực không muốn đi cũng liền ra mặt dày một lần. Căn bản không đáp ứng sự tình ta sẽ không thừa nhận. Nhà nha cái phi tỷ phu ngươi cũng đừng bức tiểu ra ta phóng đại chiêu Tô sán nghiệp thẳng tắp lồng ngực mang theo một tia ý uy hiếp nói Tiếu lạc khinh miệt liếc mắt nhìn hắn ý là ngươi còn chưa đủ tư cách uy hiếp ta Rồi sau đó liền không để ý tới hắn trực tiếp hướng tô ly nhà trò bước đi Tỷ phu ta biết thân phận của ngươi không phải phổ thông bằng không thế nào sẽ có được một cách đe sơ ít le đây ta nói không sai chứ. Lúc này, tô sán nghiệp dựa vào cửa xuôi theo, hai tay khoanh đặt ở trước ngực đắc ý nói, giống như một thám tử phát hiện cái gì rất không được sự tình một dạng tự tin cực. B. E. Nơ. G. A. Con V. Tơ. Sơ. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cùng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 411 Giá Lang Sơn Tô sán nghiệp thanh âm rất nhẹ, rồi lại bình tĩnh thong song, phảng phất xem thấu tất cả. Tiếu lạc dừng bước lại, nghiêng đầu sang chỗ khác, hờ hứng nhìn qua hắn. Tỷ phu ta cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi xác thực cùng giả súng ta vẫn là có thể phân biệt ra được trước kia lão tỉ vì để cho ta có một cây cường trắng thể phách bước ta đi bộ đội huấn luyện 3 tháng trong lúc đó ta tự mình mở qua súng mặt khác. Người cây súng lục kia ta đây mấy ngày cũng tốt tốt điều tra, chính là Đe Sơ ít Le, 1980 năm từ Di Ban Bố một bộ đi săn súng lục tầm bắn tại 100m trở lên. uy lực cực lớn là thế giới công nhận từng có thử súng viên gọi đùa. Chỉ có thể trọng đạt tới 80Ki, lơ to, gơ, a, mơ, người mới có thể sử dụng bình thường nó, cũng bởi vì nó mạnh mẽ sau sức giật. Tô sán nghiệp chậm rãi đi tới, mang trên mặt ngê chi mỉm cười, đe sơ ít le được xưng súng lục chi vương có thể có được loại súng này người, thân phận tuyệt đối không tầm thường, ta nói có đúng không? Tiếu lạc cười lạnh. Ngươi biết quá nhiều. Ngay từ đầu còn tưởng rằng đó là cái trẻ con miệng còn hôi sữa, tùy tiện lắc lư lắc lư liền đi qua, có thể hiện tại xem ra, việc này còn không có như vậy dễ dàng đi qua. Hắn hiện tại đang lo lắng có phải hay không cho ra hỏa này một lần thôi miên tránh khỏi hắn tổng cầm chuyện này đến áp chế bản thân. Tô sán nghiệp tại hắn nhìn soi mói đánh cái áp hàn bận biểu buông xuống tư thái đạo. Tỷ phu ngươi xem ngươi làm thế nào giống như là muốn giết người diệt khẩu tựa như... Ta là thật tâm thật ý xin ngươi giúp một tay, chỉ cần ngươi giúp ta, bí mật này ta liền nát tại bụng bên trong tuyệt đối sẽ không hướng lão tỉ nói lên, ta phát thể, nếu là nói, liền để ta trời đánh ngũ lôi, đời này đều không cua được nữ. Ngươi lại ta đây uy tín độ tựa như là linh, tiếu lạc mặt không thay đổi nói, nếu như lần trước tô sán nghiệp tại đáp ứng hắn sao không hướng tô ly đâm thọc. Hắn nói không chừng sẽ còn giúp đỡ tiểu tử này, nhưng bây giờ, hắn là thực lười nhắc giúp chuyện này, chớ nói chi là tô sán nghiệp còn bắt hắn có một cây súng lục sự tình đến uy hiếp hắn. Tỷ phu, ngươi quá đau đớn tiểu gia ta tâm Tô sán nghiệp bưng biết lấy lồng ngực, gương mặt đau lòng nhức ớt. Tiếu là không nghĩ lại phản ứng đến hắn, đây chính là một đậu bì, không giúp đỡ để ý tới mới là chính xác nhất phương thức xử lý. Lúc này, nhà trò cửa phòng mở ra, dáng người uyển chuyển tô ly xuất hiện ở cửa sau, nàng dùng ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua tiếu lạc cùng tô sán nghiệp, rồi sau đó nhíu mày nói. Các ngươi hai cái đứng bên ngoài vừa làm cái gì? Tô sán nghiệp không đếm xỉa đến, cười đùa đi lên đảo. Tỷ, ta có một cách trọng đại phát hiện phải nói cho ngươi, là liên quan tới tỷ phu, hắn. Ô hô chân của ta. Còn chưa nói xong Tiếu Lạc liền đạp hắn một cước, đau đến hắn mổ heo tựa như kêu to lên, còn trong hành lang một chân nhảy tưng nhảy loạn tựa như dạng này có thể hóa giải đau đớn đồng dạng. Tiếu Lạc vội ho một tiếng, Tô Sán Nghiệp mới vừa nói sự tình liền như thế định. Vốn còn muốn phát một lần Tô Sán Nghiệp nghe nói lời này, liền đau đớn đều tạm thời quên đi, hướng Tiếu Lạc nhào tới cho đi một cái gấu ôm cười to. Tỷ phu, ta liền biết ngươi chính là thương ta, ăn hoa, ta yêu ngươi chết mất, ha ha ha. Đi, đi ăn cơm rồi. Hưng phấn kích động đến không kềm chế được, còn tại tiếu lạc trên mặt mạnh hôn một cái, ngay sau đó liền lanh lời chạy vào nhà trọ. Tiếu lạc trên mặt một vệt đen kéo dài xuống tới, nếu không phải là tô ly ở nơi này, hắn phát thể sẽ để cho tô sán nghiệp đẹp mắt. Tô Ly bình tĩnh nhìn hắn tốt hồi lâu nhi tựa hồ tại hỏi hai người các ngươi quan hệ thời điểm nào tốt đến loại trình độ này ăn cơm nàng nói một câu quay người nhà trọ tiếu lạc mau đem trên mặt tô sán nghiệp lưu lại nước bọt cho lau khỏi phải nói có bao nhiêu chê đồng thời cũng vô cùng buồn bực bản thân đây là xảy ra chuyện gì tại vừa mới tô sán nghiệp chuẩn bị cùng tô ly nói bản thân có súng thời điểm đúng là không khỏi rất gấp gáp sợ hãi mình ở sợ cái gì sợ tô ly biết mình mặt khác biết mình là hai tay dính đầy máu tươi đồ tể đang ăn hoàn bữa tối sau tô sán nghiệp liền ra mặt giày tại tiếu lạc nhà trọ ở lại một mực chờ đến 12 giờ khuya mới cùng tiếu lạc đi ra ngoài lái chiếc kia chuyện kỳ liền chạy tới xã Lang Sơn. Giá lang sơn cũng không có lang, nó chỉ là hạ hải thị ngoại ô một tòa độ cao so với mặt biển hơn 800 mét đại sơn, có 5-6 ngọn núi loan, một đầu đường cây xuyên toa trong đó quanh co khúc khuỷu, bởi vì địa hình phức tạp hạn chế, đầu này đường cây có rất nhiều chỗ vòng gấp, u hình đường rẽ, sơ hình đường rẽ, cơ hình đường rẽ chờ đáp chính là bởi vì những cái này đường ngoàn nơ, gơ, e, o, tồn tại. Mới khiến cho nơi này trở thành đua xe kẻ yêu thích thiên đường. Đua xe tại hạ biển rất là thịnh hành, nhưng kỳ thật chỉ có thể ở dưới mặt đất tiến hành quyết không thể đặt tới bên ngoài. Dù sao cảnh sát giao thông là tuyệt đối sẽ không cho phép sinh tử vận tốc loại này chỉ ở trong phim ảnh xuất hiện xuất hiện ở thế giới hiện thực bên trong diễn ra. Lại thêm tranh tài lúc cần con đường thông suốt. Không có nghịch hành cố xe dạng này điều kiện hà khắc, thời gian lựa chọn tại nửa đêm liền lộ ra phi thường tất yếu rồi. Giá lang sơn chân núi, phi thường náo nhiệt, nơi đó sớm đã tụ tập một nhóm lớn đua xe kẻ yêu thích, hai đại thùng xăng đốt cao 3-4 mét hỏa diễm, ngọn lửa kia đem chung quanh chiếu lên sáng trưng. ở đây còn rất nhiều đã sửa chữa lại đua xe ánh đèn để cho nơi này nhìn giống như ban ngày một dạng. Tiếu lạc thô sơ giản lược nhìn lướt qua cũng là giá trị hơn triệu xe thể thao kém nhất cũng có 72 vạn. Đương nhiên nếu như có thể coi là bên trên hắn chiếc này truyền kỳ cái kia hạng chót dĩ nhiên chính là chiếc này. Tìm một chống trải vị trí dừng xe Tiếu lạc quay đầu nhìn về phía tô sán nghiệp. Thắng ngươi xe Ben Lee, người là vị nào? Nhìn chính là hắn. Tô sán nghiệp đưa tay chỉ hướng phía trước. Theo hắn phương hướng chỉ nhìn lại, Tiếu Lạc trong tầm mắt xuất hiện một cây dáng người khôi ngô gã đại hán đầu trọc, đại hán kia thân cao chừng 1.8m, vạm vỡ, thân mang bó sát người ngắn tay cùng rộng lượng quần jean cường trắng có lực cánh tay ôm một cái tính, cảm giác nữ lang hay là cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nữ nhân. Hắn gọi Lôi Thạc Kiên, nhân xưng Lang Vương Là giã lang sơn đoàn xe đội trưởng, giã lang sơn cược xe sản nghiệp chi như vậy thịnh hành đều là do hắn một tay mang theo đến, trừ bỏ cực ngoài xe còn có thể đánh bạc kim ngạc 500 ngàn đến 500 vạn không giống nhau, chỉ cần có được hơn người kỹ thuật lái xe tại giã lang sơn một đêm chợt giàu không phải là mộng. Hơn nữa hạ biển rất có bao nhiêu tiền con em nhà giàu đều khẩu vị nặng như vậy, ra thích tìm kiếm kích thích. Khi biết giã lang sơn nửa đêm có đua xe hoạt động sau, liền nhao nhao thêm vào tiến đến trên mạng còn chuyên môn có một cái Giá lang sơn diễn đàn thành viên tất cả đều là đua xe hứng thú kẻ yêu thích, chỉ cần lôi thạch kiên tuyên bố có tranh tài tin tức tất cả mọi người hội chạy đến xem cuộc chiến. Đương nhiên cũng có rất nhiều không cách nào đuổi tới Giá lang sơn đua xe kẻ yêu thích vì thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn liền diễn sinh ra được chuyên môn quay chụp đua xe tranh tài đoàn đội, bọn họ dùng là không người điều khiển cơ xác định vị trí quay chụp không người điều khiển rầm rạp chẳng chỉ thiết trí tại giã lang sơn con đường này trên không. Đi qua bọn họ cắt may cùng hậu kỳ xử lý, quay chụp xuống video giàu có hoàn chỉnh tính cùng tính liên quan, trên cơ bản sẽ không bỏ qua bất kỳ một cách nào đặc sắc lập tức. Tô sán nghiệp giới thiệu tên đầu chọc kia trắng hán tin tức có liên quan thuận tiện đem giá lang sơn tình hình cũng thô sơ giản lược giới thiệu một lần. Hết chương này. b e B.E.N.G. A.Col V.T.S. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cùng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 412. Xe của ta không tính là xe. Tiếu là không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm tô sán nghiệp. Tô sán nghiệp bị trầm chầm, chầm toàn thân có chút không quá tự tại, liền cười hỏi. Tỷ phu, ngươi? Ngươi làm gì vậy? Cũng không phải là muốn muốn. Mạnh bảo ta đi. Nói chuyện đồng thời lộ ra vẻ mặt sợ hãi, hai tay còn giao nhau che ngực. Khiến cho thật đúng là giống như vậy một chuyện tựa như Mạnh bảo em gái ngươi Tiếu lạc trên mặt lan tràn xuống tới một vệt đen kém chút mắng ra miệng Hắn nói ra Tô sán nghiệp, ngươi có còn muốn hay không thắng hồi ngươi Ben Nghĩ A, nằm mộng cũng muốn, đây chính là tiểu gia ta tán gái thần khí A Tô sán nghiệp như gà mổ thóc gật đầu Vậy ngươi còn không mau lăn xuống cùng cái kia lôi thạc kiên đỉnh ra tranh tài, ta cũng không có rảnh dối bồi ngươi ở đây giã lang sơn hao tổn, sớm chút so hoàn về sớm một chút. Tiếu là không nhìn được nói. An tâm chớ vội, an tâm chớ vội, trận đấu này phải có chuyên môn tranh tài xe, cũng phải có tiền đánh bạc không phải. Ta trước gọi điện thoại cho bằng hữu của ta, xe cùng tiền đánh bạc đều ở cái kia, bằng không ta nào có tư cách cùng lôi thạc kiên tranh tài. Tô sán nghiệp an ủi, tỷ phu, không phải ta nói ngươi, cái này tính nôn nóng là muốn không thể tích, đều nói tính nôn nóng người ba ba ba cũng sẽ không bền bỉ. Nghe ta một lời khuyên, sửa đổi một chút, ta, e mai -tét -tét. phần trăm. Tiếu lạc đều có xúc động mà chửi thề, nếu không phải là giờ khắc này ở trong xe, hắn nhất định phải để cho tô sán nghiệp biết rõ cây rắm cố nở hoa là cái gì cảm giác. Rất là không vui đạo. Tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho bằng hữu của ngươi để cho hắn mau lại đây. Tốt! Tô sán nghiệp không chút hoang mang đem điện thoại di động xuất ra, bấm điện thoại ra ngoài, uy đoạn mệnh duyệt ngươi đến đâu rồi? Ta đã tải giá lang sơn dưới chân, ngươi nhanh lên chết qua đến. Xuống một giây, tô sán nghiệp biểu lộ liền đột biến. Cái gì? Ngươi tới không được nữa, hút độc bị cha ngươi bắt lại cái chính hình, ngươi bây giờ bị giam cấm đoán thảo, như thế xảo sao? Xe ngươi tới không được, vậy ngươi đem tiền đánh ta trương mục A, không có tiền tiểu ra ta cùng lôi thạc kiên so cái cầu. Ta dựa vào đoàn mệnh dược, ngươi đặc biệt ta cũng quá không đáng tin cậy đi thời điểm then chốt liền như xe bị tuột xích. Sau đó mấy tiếng gào thét sau liền kết thúc cuộc nói chuyện, kết thúc trò chuyện sau tô sán nghiệp biểu lộ liền cùng ăn mười mấy cân cứt một dạng khó coi. Tiếu lạc nhất lông mày hài hước nhìn hắn một cái cố ý hỏi. Xảy ra chuyện gì? Âm điệu nâng lên ít nhiều có chút chế dễu thành phần. Cái kia tiểu đỏ lão thả tiểu ra bồ câu. Tô sán nghiệp để điện thoại di động xuống, khuôn mặt phấn nhiên, hắn bị ba hắn giam lại, xe mở không ra, tài chính cũng bị đóng kết, đáp ứng cho ta mượn 2 triệu phao thang. Tiếu lạc thiết, một tiếng, tô sán nghiệp không đáng tin cậy, tô sán nghiệp hồ bằng cầu hữu tự nhiên cũng không đáng tin cậy, quả nhiên là vật họp theo loài nhân dĩ quần phân. Tỷ phu, nếu không lần sau đi, chờ lần sau ta chủ đến tiền đánh bạc cùng đua xe sẽ gọi ngươi. Tô Sán Nghiệp nói, mặc dù có rất nhiều không cam lòng, lại cũng chỉ có thể như thế, không có đã sửa chữa lại đua xe, không có nhiều đủ tiền đánh bạc, hắn căn bản không tư cách cùng lôi thạch kiên tranh tài thắng hồi hắn Ben Lee. Ta cũng không muốn lần sau lại đến nơi này, nếu đã tới, ngay bây giờ đem ngươi việc này làm tránh khỏi ngươi phiền ta, bất quá ta cảnh cáo ngươi tốt nhất nhớ kỹ ngươi ta ở giữa ước định, nếu không ta nhường ngươi cái sắm cố bên trên mọc ra đổi tốc độ cán. Tiếu lạc sắc mặt rất là bất thiện nói, tô sán nghiệp mắt nhìn trong xe đổi tốc độ cán, không khỏi chật vật nuốt một hớp nước miếng cái sắm cố bên trên mọc ra thứ này. Không phải liền là nói đem cái này đổi tốc độ cán đâm vào hắn trong lỗ đít sao, nghĩ đến này, lập tức cảm giác quốc hoa siết chặt toàn thân lông tơ đều chuẩn bị đứng đấy bận biểu cười làm lành đạo. Tỷ phu ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không đem ngươi có súng sự tình nói cho chị ta biết. Tiếu là không để ý đến hắn nữa, tùng cởi dây mịt an toàn ra liền đẩy cửa xe ra đi xuống. Tỷ phu, ngươi làm gì a đi? cô sán nghiệp trong lòng rồi một lần nghĩ thầm tiền đánh bạc cùng đua xe đều không có cái này còn thế nào so tiếu lạc không để ý chung quanh tiếng đồng lớn nháo trực tiếp hướng cái kia lôi thạc kiên đi đến lôi thạc kiên ôm cái kia nữ lang tóc vàng đối với hắn dở trò chính nhờ xe tại một cỗ đo che xe thể thao đầu xe cùng đồng bạn cười cười nói nói lấy Mà chung quanh người xem cũng đều là lấy bọn họ làm trung tâm phân tán tại bốn phía. Hiển nhiên, cái này giã lang sơn là bọn hắn sân nhà, có rất nhiều cuồng nhiệt phen hâm mộ. Tiếu lạc bước vào, đưa tới mọi người chú ý. Còn chưa chờ hắn đi tới lôi thạch kiên trước mặt, hai cái lãnh khốc đại hán xuất hiện đưa tay ngăn cản đường đi của hắn. Phiến khu vực này là chúng ta giã lang sơn đoàn xe chuyên môn địa bàn. Một người trong đó cảnh cáo nói, nói bóng gió không cho phép đi về phía trước nữa. Tiếu lạc từ trong trong túi quần kẹp ra một tấm thẻ chi phiếu thản nhiên nói. Ta muốn cùng các ngươi đội trưởng lôi thạc kiên đua xe. Nghe nói lời này, hai tên đại hán biểu lộ lập tức trở nên nghiền ngẫm. Vừa mới nói chuyện đại hán còn nói thêm. Cùng đội trưởng của chúng ta tranh tài tiền đánh bạc ít nhất là một triệu. Ngươi trong tấm thẻ này có một triệu. Ngươi cảm thấy ta là tại bắt các ngươi làm trò cười. Tiếu lạc ngẩng đầu, hừ nhẹ một tiếng, gọi lôi thạch kiên cùng ta nói, đừng nói một triệu, mười triệu ta đều có thể cược nổi. Mười triệu. Hai tên đại hán hít vào một ngụm khí lạnh, nghiêm túc xem ký bắt đầu tiếu lạc đến, nghĩ thầm. Gia hỏa này có chút lạ mặt a chẳng lẽ là những địa phương khác cậu ấm nghe nói giã lang sơn thanh danh sau đặc biệt đến tìm thú vui. Chờ một lát, hai tên đại hán thu lại khinh miệt biểu lộ, nói chuyện người kia quay người hướng lôi thạc kiên đi đến, ở tại bên tai nói vài câu. Lúc này, tô sán nghiệp cũng chạy tới, nhỏ giọng hỏi tiếu lạc tỷ phu đầu óc ngươi đường ngắn chúng ta một không xe hay không tiền đánh bạc trừ phi người ta lôi thạc kiên đầu ngu ngốc mới chịu đáp ứng cùng chúng ta tranh tài xe của ta không tính là xe tiếu lạc hỏi ngược một câu tô sán nghiệp lúc này tựa như nhìn người ngoài hành tinh tựa như mở to hai mắt nhìn xem tiếu lạc trong đầu là ngàn vạn cái con mẹ nó đang lao nhanh a hắn khóc không ra nước mắt đảo Tỷ phu, ngươi đừng nói với ta ngươi chuẩn bị dùng chuyện kỳ cùng hắn so, bằng không thì tiểu ra ta sẽ đánh chết ngươi, rất tàn nhẫn. Tranh tài có thể sử dụng chuyện kỳ. Đây không phải nói vớ vẩn sao. Người ta lôi thạc kiên xe thể thao từ đứng im ra tốc đến một châm bước chỉ cần 3 giây, đây là đi qua cải tiến sau siêu cấp xe thể thao, mà chiếc kia quốc truyện kỳ là chí ít cần 10 giây, cách này cứng nhắc điều kiện còn kém không phải một cách nửa điểm, coi như kỹ thuật lái xe ngu bước nữa lại như thế nào. Có thể để ngươi nhìn thấy đèn sau coi như rất ngưu xoa được không? Tiếu Lạc lần này không chút do dự tải hắn cái dám, cố bên trên thưởng một cước. Đau đến tô sán nghiệp nước mắt đều mau ra đây, giống như là cái giám cố nở hoa rồi giống như so đâm một châm penicillin còn đau, đây là muốn nói cho tô sán nghiệp. Với ai hay đây, đừng suốt ngày ở trước mặt hắn tiểu gia tiểu gia tự sưng. u a đây không phải tô đại thiếu nha, nguyên lai vị này là tô đại thiếu bằng hữu a ta nói thế nào như thế xa hoa, liền trăm vạn mười vạn đều không để trong lòng đây, thế nào hôm nay tới là muốn thắng hồi ngươi Benly. lúc này một cái thanh âm âm dương quái khí vang lên, lại là cái kia lôi thạch kiên ôm nữ lang tóc vàng đi tới, ngoài miệng còn ngậm một cái xì gà. B e nơi cơ a sơ." hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giá phong cuồng thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org Chương 413 Hai cây giúp đỡ Gặp lôi thạch kiên đem lời nói gốc dạ đặt xuống tại trên người mình, dù là cây rắm cố đau nữa, tô sán nghiệp cũng tạm thời nhìn xuống thẳng tắp thân thể, vội ho một tiếng đảo. Tiểu ra hôm nay đúng là nghĩ thắng hồi ta Ben Lee, nhưng đột nhiên đã xảy ra điểm biến cố. Cũng chỉ phải để cho Lang Vương ngươi tiếp tục giúp ta bảo quản. Nói đến đó là một cái khẳng khái, hào phóng thật giống như tùy thời đều có thể đem xe Bentley thắng trở về tựa như. Lôi thạch kiên đồng bạn không khỏi bật cười, cái này tô sán nghiệp thế nhưng là giã Lang Sơn khách quen, ngay từ đầu chỉ là tham gia 10 vạn đến 500 ngàn ở giữa khác nhau tranh tài. Sau đó trực tiếp liền lên đầu đem hơn 200 vạn xe Bentley để lên đi còn không chỉ một lần điển hình bại gia tử, hoàn khố bọn họ đối với loại người này đánh đáy lòng khinh bỉ rồi lại rất thích cùng loại người này liên hệ, nếu như không có loại người này thêm vào cách này giã lang sơn cũng không khả năng trở nên náo nhiệt như vậy. Dù sao rất nhiều người tới này trừ bỏ thưởng thức kinh tâm đồng phách tranh tài bên ngoài cũng là đúng tranh tài những cái kia tiền đặt cược chỗ thật sâu hấp dẫn tiền đặt cược có thể là tiền, xe, vàng bạc châu báu, thậm chí có thể là nữ nhân. Những vật này thường thường có thể dẫn tới đám người lâm vào điên cuồng liền cùng ra thích bảo, lực nghệ thuật người đi quyền đàn xem cuộc chiến, loại kia quyền quyền đến thịt hình ảnh để cho người ta sinh ra nhanh cảm giác. Người Ben Lee sẽ ở đó, ta còn định kỳ cho nó làm bảo dưỡng đối đãi nữ nhân ta đều không như thế ôn nhu cẩn thận qua. Lôi Thạc kiên chỉ chỉ nơi xa tại một loạt xe sang trọng bên trong, một cỗ màu bạc trắng Ben Lee phi thường dễ thấy, an an ồn ổn, ổn đặt tại chỗ, rồi sau đó hắn hướng bên cạnh nữ lang tóc vàng cái kia vỉnh lên trên mông dùng sức nắm một cái, gương mặt hưởng thụ. Tô sán nghiệp thấy mình Ben ly bị chiếu cố như thế tốt, trong lòng cực kỳ vui mừng, đập một cái lôi thả kiên lồng ngực. lang Vương, ngươi đủ ý tứ, tiểu ra ta rất thưởng thức ngươi. ha ha ha Lôi thạc kiên cười lớn một tiếng, chậm rãi phun ra một điếu thuốc xương mù. Muốn cái này đua xe ngành nghề lâu dài, nhất định phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Bất quá ta vẫn phải là nhắc nhở tô đại thiếu một câu. Nếu như nửa tháng còn không có thắng trở về, ngươi chiếc này Bentley ta chỉ muốn thế nào sai xử liền thế nào sai xử. Cách nửa tháng kỳ hạn còn có sáu ngày. Yên tâm, cái uy củ này ta hiểu, hẹn gặp lại. Tô sán nghiệp cười hắc hắc. Hiện tại không xe không tiền đánh bạc, đương nhiên là không so được. Tại hắn quay người chuẩn bị lúc rời đi tiếu lạc đưa tay đặt ở đầu vai của hắn, năm ngón tay có chút dùng sức, giống như kềm thép đem bờ vai của hắn khóa lại để cho hắn đi không được. Ai bảo ngươi đi? Tiếu lạc cực kỳ không vui hỏi. Tỷ phu, ngươi đừng dạng này, chúng ta lần này lột không, nếu là mạnh lột, hội tan thành mây khói. Tô sán nghiệp nghiêng đầu sang chỗ khác cười khổ, rồi sau đó lại tại tiếu lạc bên tai nhỏ giọng nói coi như dùng ngươi chuyện kỳ đi so, chúng ta cũng không có nhiều đủ tiền. a, ta chiếc kia Bentley giá trị 250 vạn, ít nhất phải có 250 vạn mới có tư cách cùng lôi thạch kiên tranh tài. a tại sao là 250 vạn? Cái này nói đến cuối cùng nhất cảm giác có điểm là lạ, không khỏi gãi gãi sau não trước. Bởi vì ngươi chính là một đầu ngốc. Tiếu là không chút khách khí đà kích. Hắn ngược lại mặt hướng Lôi Thạch Kiên thản nhiên nói. Ta với ngươi đến một trận tranh tài. Liền cược hắn chiếc kia Ben thắng. Ta mang đi thua. Ta cho ngươi 250 vạn. Có chút ý tứ. Ta đáp ứng. Lôi Thạch Kiên sảng khoái đáp ứng. Vấy vấy tay. Có cái nam nhân cầm một cái bốt cơ đi tới. Trước tiên đem tiền soát vào giá lang sơn công tổng tài khoản. Tại phát hiện tiếu là thần sắc rõ ràng hơi khác thường lúc, hắn vội vàng giải thích nói, ngươi khả năng là lần đầu tiên đến, không biết giã lang sơn quy củ, đánh bạc liền phải trước giảng này, phòng ngừa một chút phiền toái không cần thiết, yên tâm, chúng ta còn muốn lâu dài đem đua xe cái nghề này làm tiếp, tín dự tuyệt đối là có bảo đảm, chỉ cần ngươi thắng tranh tài, xoát đi vào tiền đủ số trả lại, mặt khác, tô đại thiếu Bentley ngươi cũng có thể lái đi tiếu lạc giơ lên lông mày đem thẻ ngân hàng giao cho cái kia cầm bút cơ nam nhân rồi sau đó lại điền mật mã vào làm 250 vạn bằng đầu im ra lúc tô sán nghiệp đều sợ ngây người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua tiếu lạc tỷ phu ngươi ngươi lại là ẩn hình phú hào tiểu ra ta đây là có nhiều lần mắt mù khuôn mặt sùng bái Lúc này Tiếu Lạc hình tượng trong lòng hắn liền như núi lớn vĩ đại cùng cao không thể chạm Không nghĩ cái dám cố lại mở hoa liền tâm miệng cho ta. Tiếu Lạc cảm thấy hắn rất ồn ào, trầm gương mặt một cái nói. Tô sán nghiệp đành phải ngượng ngùng khép lại miệng, hắn có thể sợ hãi Tiếu Lạc lại đá hắn một cước quá đau, cúc hoa đều đi theo đau. Lôi thạch kiên nhiên ngấm cười một tiếng. Vị huyền đệ kia gọi cái gì danh tự. Có thể từ thẻ ngân hàng bên trong lập tức xoát 250 vạn người, cái này tuyệt đối đáng giá hắn nhận biết một fan Không cần biết rõ ta gọi cái gì, sau này chúng ta sẽ không lại gặp mặt. Tiếu lạc nói. ha, <cười> có cá tính. Lôi thạc kiên cũng không giận, vấy vấy tay, hắn đoàn xe một cái thành viên đem hai tấm viết chữ trang giấy đưa tới, đây là tranh tài ước định. Phía trên rõ ràng nói rõ chúng ta nội dung tranh tài, một thức hai phần, nhấn vào tay ấm liền chính thức có hiệu lực. Vừa nói, hắn đã động tác nhanh chóng xính chút màu đỏ mực đóng dấu tại hai tấm giấy bên bơ vị trí nhấn bên trên dấu ngón tay của chính mình. Tiếu lạc thô sơ giản lược nhìn thoáng qua hai phần ước định nội dung, xác nhận không sai sau, cũng là nhấn bên trên dấu tay của chính mình. Kết thúc rồi. 250 vạn liền như thế vào miệng sói. Tô sán nghiệp trong lòng đem tiếu lạc mắng toàn bộ, mắng hắn là ngu đần đầu óc nước vào, nhiều tiền như vậy cùng vô duyên vô cớ đưa cho lôi thạc kiên còn không bằng cho hắn thêm mua một cỗ ben ly đâu. Lúc này, lôi thạc kiên đem trong đó một phần ước định thu hồi đi thích đáng đảm bảo tục tằng cười ha hả. Tô Đại Thiếu, ngươi lập tức mời đến hai cái giúp đỡ, để cho ta trên mặt tốt làm dạng dỡ a ha ha ha. Cái khác Giá lang sơn đoàn xe đội viên cũng là giống nhìn đồ đần tựa như nhìn xem Tô Sán Nghiệp cùng Tiếu Lạc. Là... Mấy cái ý nghĩa? Tô Sán Nghiệp không rõ ràng cho lắm, gương mặt mộng bức tiểu ra liền kêu tỷ phu của ta thời điểm nào còn gọi những người khác, ta thế nào không biết. Lôi thả kiên âm dương quái khí cười nịnh nói Tô Đại Thiếu không biết Không thể nào chính là hai lần trước giúp ngươi thắng hồi xe đi nữ nhân kia a tối nay phô trương chính là vì nàng chuẩn bị Hai lần trước giúp ta thắng hồi xe nữ nhân Tô Sán nghiệp trưởng nhị hòa thượng không nghĩ ra Ngay sau đó mi mắt sáng lên chẳng lẽ là lão tỷ hảo bằng hữu trầm nghiêng nghiêng Ta đi cái này chuyện như thế nào Lão tỷ không phải nói không giúp ta sao lần này, thế nào vẫn là gọi trầm nghiêng nghiêng đến rồi. Ngay tại hắn kinh ngạc ở giữa, một trận dễ nghe êm tai động cơ tiếng từ xa tới gần, dương mắt nhìn lên, một cỗ màu đỏ xe thể thao lói lên hai ngọn đầu đèn tựa như đêm tối như u linh lái tới, giống như là vạch phá bầu trời đêm mỉ ảnh cuối cùng nhất vững vàng đứng tại giã lang sơn chân núi. Ma xe ra gia ti gian cắt ô, là Win Nữ Vương Cuối cùng là đến rồi, Lang Vương đã bại bởi nàng hai lần, không biết lần này có thể hay không rửa sạch nhục nhã. Khẳng định có thể, hai lần trước Lang Vương điều khiển cũng là phối trí thấp hơn chiếc này gian cắt xe thể thao, cũng liền chỉ thua một chút điểm, mà lần này, Lang Vương điều khiển là vốn có địa ngục ma rượu. Danh sưng siêu tốc độ chạy trang bị là 12 vạc động cơ Lại có tua bin tăng áp tốc độ dễ dàng bên trên 200 bước Tuyệt đối có thể chiến thắng win Quần chúng vây xem xôi trào lên Bọn họ mong đợi người đến đông đủ Ý vị này tranh tài chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu tốc độ cùng kích tình Đem kích thích bọn họ giác quan cùng ánh mắt B, E, nơ G À, côn V, tư sơ Hệ thống thiên tài vô song Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng, Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 414. trăm vạn. Từ ma xe ra ti trên xe đua xuống tới một nữ nhân thân mang màu trắng tính cảm giác lộ vai màu trắng áo phông, ngạo nhân ngực, mức nhô thật cao, làm cho người vô hạn mơ màng phối hợp một đầu màu đen tu thân quần cái này nghiễm nhiên chính là tính cảm giác một từ người phát ngôn vóc người nóng bỏng một đầu đại ba lãng hình đầu tóc vàng kim phát ra hào quang trói sáng cử động đa kiều mị mọi loại phong tình quấn đuôi lông mày trầm khuyên nhiên Tô sán nghiệp một chút liền nhận ra đây chính là hắn tỷ tô ly hảo bằng hữu hoa dược tập đoàn tổng tài trầm khuyên nhiên Làm một nhà đại công ty lão bản trầm khuyên nhiên nhưng lại không giống minh tinh một dạng làm người biết rõ, chớ nói chi là tại đua xe hứng thú này kẻ yêu thích trong vòng thân phận của nàng không có người biết được, cho nên nàng có thể hào phóng xuất hiện dưới ốm kính. Trừ bỏ nàng bên ngoài, tô ly cũng tới, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí bên trên không có xuống tới ăn mặc màu đen đáy áo cùng màu đen tu thân quần, bên ngoài dựng một kiện màu cam giáp khắc sam, vì để cho người nhận không ra, đêm hôm khuya khót cũng mang theo kính mát, chỉ là cái này kính mát là đi qua cải tiến, hơn nửa đêm như thường có thể thấy vật, mặc dù kính mát chặn lại lớn nửa khuôn mặt, nhưng vẫn nhìn ra được làn da của nàng trắng sáng như tuyết, môi đỏ hàm răng, lưu động quang trạch, giống như thiên sơn tuyết trắng băng lãnh thánh khiết. Lại như là nước chảy hoa sen, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đùa bỡn. Tô Ly cũng không nghĩ tới ở nơi này gặp được đệ đệ của mình cùng Tiếu Lạc, tiêm lông mày cau lại, thầm nghĩ. Hai người này thế nào ở nơi này? trầm khuyên nhiên cũng là không ngờ tới, mắt nhìn Tiếu Lạc sau liền đối với Tô Sán nghiệp đạo. Các ngươi thế nào đến rồi? nghiêng nhiên tỉ, câu nói này nên ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi cùng ta tỉ. Khổ khổ các ngươi không phải để cho ta bản thân giải quyết sao, thế nào lại tới. Tô sán nghiệp cố ý đem tiếng nói kéo cao để cho trên xe tô ly nghe thấy. Ngươi cho rằng tỷ ngươi là in tiền, hơn 200 vạn xe Benly nói thua thì thua. Trầm khuyên nhiên nghiêm trọng khinh bỉ thay tô ly tại tô sán nghiệp trên ướp thưởng một cách bạo lật cuối cùng nhất sẽ giúp ngươi một lần, nếu là còn có lần nữa, nhìn ngươi tỉ thế nào thu thập ngươi. Tại nàng nói dứt lời đồng thời trên xe tô ly hướng tô sán nghiệp nhìn sang, mặc dù cách kính mát, có thể tô sán nghiệp vẫn cảm nhận được một cỗ thấu xương lánh ý để cho hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Queen có tự tin là chuyện tốt, tự phủ có thể sẽ không tốt lúc này một cái rất là âm thanh chói tai vang lên lôi thạch kiên nhấp nhấp lông mày cười hắc hắc đồng thời đem bên người nữ lang tóc vàng cho đẩy sang một bên tựa hồ là đối với nữ lang tóc vàng đã mất đi hứng thú đợi chút nữa ngươi liền biết ta đến cùng có phải hay không tự phụ trầm khuyên nhiên lấy mái tóc vung đến tai sau khói miệng lộ ra một vòng nụ cười quyến rũ hình như có phong tình vạn chủng mê người vô cùng được a, bất quá lần này tiền đặt cược đổi một cái, ngươi thắng, tô đại thiếu Ben Benly ngươi mang đi. Nếu như là ta may mắn thắng, ngươi bồi ta đêm xuân một đêm, như thế nào? Lôi Thạc kiên ánh mắt không chút kiêng nghị tại trầm khuyên nhiên trên thân chạy, nheo lại thời điểm đặc biệt hèn mọn. Nghe xong dạng này tiền đặt cược, chung quanh người xem cũng là thú huyết sôi trào lên, hô hào hò hết, huyết sáo huyết sáo, lộ ra đặc biệt kích động. Chầm khuyên nhiên nụ cười trên mặt thu liếm, ngược lại lạnh lùng nhìn chăm chú lên lôi thạc kiên. Lôi thạc kiên ánh mắt một chút cũng không lùi bước, tiếp lấy nói bổ sung. 250 vạn đổi trong một đêm khoái hoạt, với ta mà nói thế nhưng là hoa lớn huyết bổn, mà đối với ngươi mà nói, đây cũng là vật cực kỳ giá trị đi thử hỏi trên đời này có nữ nhân nào một đêm giá trị hơn 200 vạn, không có chứ? Nhiêng nhiên tỉ cùng hắn so cho hắn biết biết rõ cái gì gọi tay không bắt sói. Tô Sán Nghiệp nói. Hắn đối với trầm khuyên nhiên kỹ thuật lái xe cái kia là tuyệt đối tín nhiệm. Phía trước hai lần thắng được không có áp lực chút nào. Lần này đương nhiên sẽ không có ngoại lệ. Ngươi cho lão nương im miệng. Trầm khuyên nhiên bảo một câu chửi bậy. Dọa đến tô Sán Nghiệp rụt cổ một cái thối hậu hai bước nàng ngược lại cười đối với lôi thạc kiên nói đúng là vật cực kỳ giá trị có thể liền chiếu ngươi nói thắng ta mang đi tô sán nghiệp ben ly thua ta bồi ngươi đi ngủ Sảng khoái không chỉ có riêng là ngủ với ta như vậy đơn giản a còn được bao ngày hắc hắc lôi thạc kiên tinh thần đại chấn, vấy vấy tay đội viên của hắn tưởng như mới vừa rồi vậy đưa qua hai phần ước định nội dung là cùng trầm khuyên nhiên mới vừa nói định nhấn vào tay ấm liền có hiệu lực. Trung quanh Lang Hữu cao giọng hoan hô lên, ánh mắt trở nên phấn khởi. Phi thường chờ mong cách này vì có vô cùng kỳ diệu kỹ thuật lái xe. Win bị lôi thạc kiên đặt ở dưới thân đại lực thâu suốt hình ảnh. Cái kia mặc dù nhìn không thấy, nhưng chỉ tưởng tượng thôi liền kích thích vạn phần. Lang Vương, ngươi ban ngày làm một chút mộng thì phải, loại sự tình này là tuyệt đối không có khả năng phát sinh tích. Tô sán nghiệp khoát khoát tay không nhìn được nói, đúng rồi, tiểu gia giúp đỡ đến rồi, mới vừa rồi cùng ước định của ngươi hết hiệu lực. Nghe nói lời này, lôi Thạc kiên cùng các đội viên của hắn giống như là nghe được trên thế giới chuyện tiếu lâm tức cười nhất cười ra tiếng. Tô đại thiếu, ngươi đang nói ngơ đây. Phần kia ước định tại nhẫn thủ ấm sau liền có hiệu lực trận đấu này ngươi là không phải không so được có thể nếu không thì coi ngươi là bỏ quyền, bỏ quyền, cái kia 250 vạn coi như không thể trả lại. Lôi Thạch Kiên buông tay một cái rất là vô tội nói. Cái gì? Điều này à được, ngươi mau đưa tiền trả lại cho ta tỷ phu, chúng ta không thể so sánh. Tô sán nghiệp rất là sốt ruột, hiện tại trầm khuyên nhiên đến rồi. Hắn Ben phần trăm có thể thắng trở về, thế nhưng là xe thắng trở về lại góp đi vào 250 vạn. Cái này không vẫn là thua thiệt sao, hắn cũng không cho rằng Tiếu Lạc mở ra chuyện kỳ liền có thể thắng lôi thạch kiên, tất thua tranh tài. a. hắn bây giờ là hoàn toàn suy nghĩ minh bạch, minh bạch vừa rồi lôi thạch kiên tại sao hồi như vậy dứt khoát đáp ứng cùng Tiếu Lạc tranh tài. Cái này tỏ rõ là coi hắn là heo mập làm thịt. Lôi thạch kiên đong đưa đầu ngón tay, mang trên mặt ngoạn vị cười. Giá lang sơn cũng không có quy củ như vậy. Tiểu ra ta quản ngươi là cái gì quy củ tranh thủ thời gian. Tô sán nghiệp, các ngươi cùng hắn định ra so tài. trầm khuyên nhiên cắt ngang tô sán nghiệp, nữ hán tử tựa như nắm chặt tô sán nghiệp cổ áo. Tô sán nghiệp giật mình kêu lên theo bản năng nhẹ gật đầu. Ăn, liền tranh thủ thời gian giải thích. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ đến, hơn nữa còn là tỷ phu hắn nhất định phải so chuyện không liên quan đến ta. Ngươi thật là một cái đồ bỏ đi thành sự không có bại sự có dư hốn đản. trầm khuyên nhiên liền đẩy ra hắn, nếu là cái này tô sán nghiệp là để để của nàng, nàng nhất định sẽ đem tô sán nghiệp mặt cho quất xưng thành đầu heo đều còn không đem xe Benly thắng trở về, kết quả lại góp đi vào 250 vạn. Nàng là thực thay mình tốt khoe mật tô ly cảm thấy không đáng. Tô sán nghiệp chán nản cúi đầu, nào có lực lượng nói chuyện. Không có việc gì, chúng ta so với chúng ta, các ngươi so với các ngươi, không ảnh hưởng. Tiếu là lúc này nói chuyện, trước đây hắn từ trước đến nay trên xe tô ly đối mặt, không phải hắn muốn cùng tô ly đối mặt, mà là tô ly muốn cùng hắn đối mặt, mặc dù mang theo kính mát. Nhưng hắn biết rõ tô ly một mực đang nhìn chăm chú hắn, xem như nam nhân, hắn có thể nào lùi bước rời ánh mắt, hắn một chỉ tô sán nghiệp bên ly, hướng lôi Thạc kiên nói, chỉ là ta cùng mục tiêu của nàng cũng là chiếc xe này, vạn nhất hai chúng ta đều thắng ngươi, ngươi thế nào bồi. Nghe nói lời này, lôi thạch kiên bên người nữ lang tóc vàng buồn cười cười ra tiếng, cách khắc giã lang sơn đoàn xe đội viên cũng là gương mặt trêu tức ý cười lôi thạc kiên vỗ vỗ tiếu lạc bà vai cười ha ha nói huyên để cách này ngươi yên tâm ngươi thật muốn có thể thắng ta ta bồi ngươi gấp đôi tiền dối ra năm ngón tay năm trăm vạn b e nơ cơ a côn vê tơ sơ hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giá phong cuồng thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 415 Bắt đầu Ngươi nói Tiếu lạc dơ lên lông mày tới điểm hứng thú Đúng ta nói Lôi thạch kiên dùng ngón tay cái chỉ chỉ bản thân Lực lượng hùng hồn nói Nếu như ta thắng nhưng ngươi không thực hiện làm thế nào Tiếu lạc đau mày nói Lôi thạch kiên cười một tiếng Lắc đầu vỗ vỗ tiếu lạc bả vai Hương đệ, ngươi nghĩ nhiều đua xe cách này nghề chú trọng nhất chính là danh dự Ta không thể là vì 250 vạn bôi xấu thanh danh của chúng ta Nếu là chuyện đi, sau này ai còn dám đến giã lang sơn chơi, đây không phải từ thất nghiệp nha Ta nói chính là vạn nhất Tiếu lạc lẫm nhiên nói Giã lang sơn đoàn xe các đội viên cùng chung quanh người xem trên mặt đều lộ ra hài hước nụ cười tựa hồ muốn nói. Ngươi ngay cả đối mặt mình là cái gì tồn tại đều không rõ ràng thế mà liền nghĩ thắng so tài ai cho ngươi dũng khí và tự tin. Lôi thả kiên bất đắc dĩ cười nói. Huyên đệ nếu như ta không thực hiện liền để ta hai tay tan phế lại cũng không mở được xe dạng này được chưa? Được. Tiếu lạc gật gật đầu. Đúng rồi, nói nhiều như vậy, xe của ngươi đâu? Lôi thạch kiên hướng về chung quanh nhìn lướt qua, muốn nhìn một chút tiếu lạc tỏa giá là cái nào phẩm chất siêu tốc độ chạy. Nói đến chỗ này vấn đề, tô sán nghiệp lấy tay vỗ vào trán của mình, hắn không chỉ có cảm giác nhức đầu còn cảm giác đặc biệt mất mặt, người khác cũng là đã sửa chữa lại siêu cấp xe thể thao, mà bọn họ đây thì là một cố chừng hai châm. Nhìn thậm chí ngay cả 20 vạn đều có thể vẫn chưa tới hàng nội địa chuyện kỳ Cái này giống như là một cái toàn thân nhân dân tể trang bị người chơi cùng một cái tay không tấp sắt Toàn thân chỉ mặc ngắn tay quần cụt sâu tia người chơi khác nhau Mà Tiếu Lạc là mặt không đổi sắc Dùng ánh mắt báo cho biết một cái phương hướng đối với lôi thạch kiên đạo Kia chính là ta xe Theo hắn tỏ ý phương hướng nhìn lại lôi thạc kiên cùng đám người liền nhìn thấy một cỗ màu đen truyện kỳ tuy nói nó thiết kế đường vòng cung cùng bên ngoài quan sát rất cao cấp hơn nữa mở ở trên đường cũng tuyệt đối sẽ không rơi mặt mũi nhưng tại giã lang sơn loại này đua xe chi địa nó cũng không khỏi lộ ra học trò quá nghèo ngươi dùng chiếc này chuyện kỳ cùng hắn so cha hỏi là trầm khuyên nhiên nhìn nàng vội vã biểu lộ giống như tiếu lạc nếu là dám gật đầu nói là Nàng xe rất tàn nhẫn đem tiếu lạc cho đánh chết tựa như Tiếu lạc nhàn Nhạt liếc nàng một chút Sau đó gật đầu một cái Đúng Tại cuối cùng xác nhận đến lúc toàn trường lâm vào ngắn Ngủi yên tĩnh trên mặt của mỗi người đều hiện lên kinh ngạc thần sắc Xuống một giây tiếng cười nhạo liền giống như thủy triều vang lên Ta đi thế mà điều khiển một cỗ xe sản xuất trong nước tới Đây là muốn nghịch thiên sao Không phải nhịp thiên, cái này rõ ràng là muốn đổn địa. Cái này đặc biệt a đúng là một cái đầu sắt em bé, cái gì cũng đều không hiểu liền chạy đến giã lang sơn so tài thực sự là cười chết người, ha ha ha. Trung quanh tất cả đều là chế xếu thanh âm, có người còn cười ra nước mắt tỉ như lôi thạch kiên, lại đập đùi lại đập đồng bạn bà bả vai, so phình bụng cười to còn muốn khoa trương. Là hắn một người tiếng cười đều có thể so sánh được với qua ba người. Ta nói ngươi có phải hay không đồ đần. Trầm khuyên nhiên đôi mắt đẹp chừng một cái, không chút khách khí trách cứ. Rồi sau đó chỉ một ngón tay tiếu lạc chuyện kỳ. Chỉ ngươi chiếc này xe nát, có thể cùng người ta siêu tốc độ chạy so. Ngươi sống ở trong mộng đâu? Hồng sắc ma xe ra ti bên trên tô ly, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chằm chằm tiếu lạc kính mát dưới trong mắt cũng tràn đầy nghi vấn tiếu lạc không có trả lời trầm khuyên nhiên rồi sau đó hỏi lôi thạc kiên thời điểm nào bắt đầu lập tức hắc hắc lập tức lôi thạc kiên còn không có cách nào từ chuyện cười mới vừa rồi bên trong chấn tính lại liền giống bị điểm cười huyệt người một mực cười không ngừng lại lại muốn nói dáng vẻ không bao lâu ba chiếc xe song hành đứng tại chân núi lấy hai cái thiêu đốt lên thùng xăng vì điểm xuất phát địa phương từ trái đến phải theo thứ tự là bo che siêu tốc độ chạy mà xe ra ti gian các video cùng chuyện kỳ các lộ đoạn không người điều khiển cơ cũng đã bay lên không một khối lắp đặt tại một chiếc xe vận tải nóc xe bên trên to lớn màn hình tiếp thu những cái kia không người điều khiển cơ video tín hiệu sau đó đem các lộ đoạn tình hình hiện hiện ra Mỗi một người tại chỗ, mi mắt đều không nháy một cái nhìn chăm chú lên khối này to lớn màn hình Bọn họ chờ mong đắt lâu lang vương cùng Quyên tranh tài sắp đến Cái này khiến bọn họ cảm thấy gì thường phấn khởi Đặc biệt là cái kia tiện đặt cược Quyên thua nhưng là muốn bồi lang vương ngủ Người như vậy ở giữa vưu vật Chỉ tưởng tượng thôi tựu khiến người hưng phấn, huyết mạch phúng trương. Trừ cái đó ra Giã Lang Sơn diễn đàn cũng sôi trào lên trăm vạn thành viên online chờ lấy trận này kinh tâm động phách tranh tài. Vì Quyên xây lâu, nhìn xem ủng hộ Quyên có bao nhiêu. Vì Lang Vương dựng tỏa thành, nhìn xem ủng hộ ta Lang Vương có bao nhiêu hương đệ. Cái kia mở chuyện kỳ là cách đó đó kỳ hoa. Lang Vương cùng Quyên tranh tài cũng có mặt đi thò một chân vào còn muốn hay không điểm bơi mặt. Trên diễn đàn, các loại thiếp mời tầng tầng lớp lớp, còn có chuyên môn bật giã lang sơn hiện trường video đưa lên cao nhất thiếp mời được cho trực tiếp. Tranh tài quy tắc là vây quanh giã lang sơn chạy ba vòng, ai trước đến đã làm điểm xuất phát cũng vì điểm cuối thùng sang người đó liền thắng được. Ly, ta nói lão ông của ngươi là thiểu năng trí tụ ngươi hẳn là sẽ không không cao hứng a ma xe ra ti trên xe trầm khuyên nhiên quay đầu đối với Tô Ly nói. Thời khắc này Tô Ly đã đem kính mát cho lấy xuống, một đôi xinh đẹp mi mắt tựa như tinh thần giống như mê người, nàng liếc qua bên cạnh chuyện kỳ, môi đỏ khẽ mở. So với sự thông minh của hắn, ta càng thêm quan tâm bọn hắn tiền là từ đâu tới. Cái này còn cần hỏi, em trai ngươi hồ bằng cầu hữu nhiều lắm, tùy tiện mượn một mượn liền có thể gom góp 250 vạn, đúng, chính là đầu ngốc. Hai cái cũng là đầu ngốc, ta giúp hắn thắng hồi thứ 200 dưới, bọn họ lại ngược lại thêm đi vào đầu ngốc, quả thực là đầu ngốc đến nhà. trầm khuyên nhiên trong lòng cực kỳ không thoải mái, oán thanh liên tục. Hiện tại không thảo luận những cái này, các loại tranh tài xong sau ta lại theo bọn họ tính sổ sách. Tô Ly khẽ thở dài. Trầm khuyên nhiên cũng đưa ánh mắt từ chuyện kỳ trên xe thu hồi điều chỉnh tâm tính để cho mình tại thời điểm tranh tài có thể bình thường phát huy. Ngươi có mấy phần chắc chắn thắng lôi Thạc kiên? Tô Ly hỏi. Trầm khuyên nhiên nghĩ nghĩ, hồi đáp. Bảy tám phần đi kỹ thuật của hắn không tệ, hai lần trước là bởi vì quá phần tự tin mà thua mất, lần này hắn liền xe tử đều đổi thành tốt nhất. Chắc là phải đem hết toàn lực 7 tám phần 5 chắc có lẽ cao hơn nữa. Vậy ngươi một lời đáp ứng hắn vừa rồi sách ác tâm điều kiện. Tô ly cao mày nói. trầm khuyên nhiên quyến rũ cười nói. Cái này có cái gì trước kia ở nước ngoài lúc so với cái này còn chán ghét điều kiện ta đều đã đáp ứng. Chỉ là đối phương không như vậy vinh hạnh để cho ta phục vụ cho hắn thôi. Tô ly lông mày nhào đến sâu hơn, nàng thực sự không tưởng tượng ra được còn có chuyện gì là so lôi thạc kiên vừa rồi sách điều kiện còn chán rét Chuyện kỳ trên xe, tô sán nghiệp phàn nàn khuôn mặt ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí bên trên, liền cùng đã mất đi một tấm năm trăm vạn sổ số một dạng đau lòng nhức ốc, liền tự sát tâm đều có. Chấn định một chút, đều sẽ đi qua. Tiếu lạc bình tĩnh an ủi. Điều ra ta chấn định không đặc biệt a mở chuyện kỳ cùng người ta siêu tốc độ chạy so đây tuyệt đối là sự thượng ngu xuẩn nhất nhất không chỉ số thông minh sự tình các loại tranh tài song sau tỷ ta nhất định sẽ giết ta cười cái gì cười ngươi cho rằng nàng sẽ bỏ qua ngươi. Ngay cả ta người em trai ruột này đều có thể giết ngươi cách tiện nghi này lão công nàng hội không dám. Ngươi cũng quá coi thường tỷ ta. Ta tích cái kia mẹ ruột cậu a, cái này chỉnh là chuyện gì a, ta đây là đụng cái nào vừa xui xẻo a ta. Tô sán nghiệp một cái nước mũi, một cái nước mắt khóc lóc kể lệ. hắn đã có thể đoán được bị Tô Ly treo ngược lên đánh hình ảnh, hình ảnh kia quả thực tàn nhẫn, huyết tinh cực kỳ kinh khủng. B e nơi cơ. À con tơ, sơ. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 416 Đặc sắc tranh tài Các nữ sĩ các tiên sinh chờ mong đã lâu lang Vương cùng Quyên giải thi đấu sắp bắt đầu Ta rất vinh hạnh trở thành mọi người sướng ngôn viên Hôm nay để ta tới giải thích trận đấu này Nga không, hẳn là hai trận thế nhưng một trận vẫn là thôi đi, đã thua ở điểm xuất phát bên trên, không cần phải suy nghĩ nhiều có thể nói, bất quá vì tôn trọng một lần tuyển thủ, cũng vì ra thưởng dũng khí của hắn, vẫn là để chúng ta vì hắn cỗ vũ trưởng thêm cố lên nha. Một cái cao cao gầy teo thanh niên cầm mic fô tải to lớn màn hình trước dùng cái kia khẳng khái sôi sụp thanh âm đàm thoại sung phong nhận việc giải thích. Hắn lý do thoái thác rất có giải trí tính, liền fan này ngôn ngữ, liền đem mọi người ở đây hòa luận vò bên trên thành viên làm đến cười to không thôi. Rất nhiều người nghe hắn lời nói vì chuyện kỳ vỗ tay chỉ là hợp với trên mặt bọn họ cái kia hài hước nụ cười cùng hơi nhỏ tiếng vỗ tay cũng không khỏi lộ ra vô cùng dễ cợt. Tiểu gia cảm thấy lần này là ta bình sinh ném lớn nhất mặt có một không hay đều đặc biệt a ném đến Thái Bình Dương đi. Tô sán nghiệp hận không thể giờ phút này tìm một chỗ may chui vào, hoặc là có cái hố dung nạp hắn bắt hắn cho chôn sống cũng không cái gọi là ngạc thở mà chết dù sao cũng so tươi sống bị người chế xếu đến chết càng dứt khoát cùng thoải mái. Không cần suy nghĩ quá tệ, ngươi cũng không phải không biết đến kỹ thuật của ta. Tiếu lạc vẫn như cũ bình tĩnh ngồi ở chỗ ngồi lái xe bên trên. Chính là được chứng kiến kỹ thuật của ngươi ta mới dám đem ngươi gọi tới, nếu như là bằng hữu ta siêu tốc độ chạy, có 5, 6 phần 10 hy vọng thắng lôi thạch kiên, nhưng bây giờ ngươi là điều khiển chuyện kỳ cùng người ta so, nếu không phải là tiền kia là ngươi bản thân tiểu ra ta không phải cùng ngươi liều mạng không thể. Tô sán nghiệp tắn răng tức giận nói, tiếu lạc nghiêng đầu sang chỗ khác, rất nghiêm túc nói uốn nắn một chút, tiền kia xem như ta cho ngươi mượn, nếu như thua, ngươi phải trả ta. Cái gì? Tô Sán nghiệp giống như là gặp được kinh khủng đến cực điểm sự tình mở to hai mắt, rồi sau đó mắng. Ngươi đại gia. Đúng lúc này, trước đó tại Lôi Thạch Kiên bên người cái kia nữ lang tóc vàng nện bước thước tha bộ pháp đi tới phía trước, cầm trong tay hai mặt cờ nhỏ, thân hình của nàng rất tuyệt. Hơn nữa mặt chính là váy ngắn cùng thóp bụng áo, hai đầu đôi chân dài phối thêm 10cm cao dày cao gót, cùng cái kia ngạo nhân ngực bộ cùng tính cảm giác gương mặt của, làm cho người ta vô hạn mơ màng. Nàng dùng tiếng Anh đếm ngược. 5. 4. Ba chiếc xe động cơ tiếng vang lên ầm ầm ầm đến thân xe khẽ run, giống như là châu được tải đưa ra cảnh cáo gầm thét lúc nào cũng có thể sẽ khởi sướng ông kích. bảo bối chờ lấy đêm nay bị ta sùng hạnh đi ha ha ha lôi thạch kiên hướng ma xe ra ti phóng ta cười ha hà phản phất nắm chắc thắng lợi trong tay cái kia trầm khuyên nhiên đã là trong mâm bữa ăn ngon liền đợi đến hắn hưởng dụng đâu ba hai một bắt đầu Theo nữ lang tóc vàng cờ xí mãnh liệt ép xuống, ba chiếc tủ lực tràn đầy ô tô phản phất như là tựa như tia chớp xông ra, phi nhanh như gió, ba chiếc xe gào thét mà qua, nữ lang tóc vàng tóc dài liền điên cuồng vũ động đứng lên. Không người điều khiển cơ bắt đầu làm việc trên đó lắp đặt tinh vi quay phim thiết bị truy tung ba chiếc xe tiến hành cùng đập, có thể rất rõ ràng trông thấy bọn chúng chạy như bay quý tích. Tốt. chúng ta nhìn thấy ba chiếc xe tựa như ba đầu tức dẫn trâu được liền xông ra ngoài hoa a chuyện kỳ quả nhiên không phủ sự mong đợi của mọi người rơi vào phía sau nhất bị ship tại đệ nhị lang vương kéo ra hơn năm mươi mét khoảng cách xa đây chính là siêu tốc độ chạy cùng máy kéo khác nhau máy kéo lại phong cách cũng không siêu tốc độ chạy chạy nhanh a so di chủ đề kéo xa chúng ta tiếp tục trở lại tranh tài ăn Lính chạy là Quyên, nàng không hổ là của chúng ta nữ vương, từ vừa mới bắt đầu liền chiếm cứ ưu thế, lại nhìn nàng có thể hay không đem để nhất ưu thế bảo chỉ đến cuối cùng nhất đâu. Cao cao gầy teo tuổi trẻ sướng ngôn viên dùng hắn sôi sục văn tự giải thích tranh tài, đang nói đến chuyện kỳ lúc cố ý xíp đặt ra cực độ khoa trương vẻ mặt kinh ngạc, chọc cho đám người cười ha ha, hung hăng nói cái này sướng ngôn viên khôi hài hài hước. Mà tình huống cũng đúng như hắn nói tới như vậy, trầm khuyên nghiên cùng lôi Thạc kiên xe tải cứng nhắc trên điều kiện so tiếu là chuyện kỳ tốt rất nhiều nhiều nữa. Chạy đường thẳng hoàn toàn là nghiền ếp chuyện kỳ, không bao lâu, phía sau thì nhìn không gặp chuyện kỳ đèn xe. Trang diện lập tức liền diễn hóa thành trầm khuyên nghiên cùng lôi Thạc kiên hai người tranh tài. Chầm khuyên nhiên ma xe ra ti một ngựa đi đầu, mà lôi thạch kiên bo che tại sau chăm chú đi theo, khoảng cách gần vô cùng ba mét cũng chưa tới. Tại chạy như gió lúc thời điểm, trầm khuyên nhiên ánh mắt trở nên hết sức lăng lệ, giống như là trong thân thể ở một cách khác hưng phấn linh hồn, lúc này chiếm cứ thân thể quyền chủ đạo. Đi tới thứ một chỗ đường rẽ, nàng thong dong bình tĩnh thao tác, nhanh quay ngược trở lại tay lái, bắt tay sát. Phanh xe, nhấn ga Động tác một mạch mà thành, mà ma xe ra ti là bắt đầu tiến hành trôi đi bẻ cua. Từ nàng thì rắc nhìn đầu xe nhắm ngay bên trong vách núi, giống như là tại chiều vách núi va chạm đi kỳ thực tại trượt bẻ cua. Cháu ngồi ghế bên tài xế bên trên tô ly nhắm chặt hai mắt, tay phải nắm chắc phía trên lan can. Lôi thạch kiên bo che cơ hồ tại cùng thời khắc đó cùng với nàng cùng một chỗ tiến vào khúc ngoạt cùng một chỗ trôi đi giống như là nghiêm chỉnh huấn luyện giống như động tác nhất trí hoa a xinh đẹp tiến vào khúc ngoạt đặc sắc trôi đi quyên cùng lang vương xe thể thao đồng thời tiến hành quá giàu thì rác rung động cũng là bên trong đảo trôi đi đầu xe đều nhanh dán lên bên trong hàng rào quả thực là cực hạn a quá kinh tâm đồng phách có a có quá kích thích có a có nếu như các ngươi ngồi trên xe nhất định xe sợ tè ra quần có a có Cao cao gầy teo thanh niên nhìn xem màn hình bên trên hình ảnh tiến hành chiều sâu giải thích. Ha ha ha. Đám người cười to, mi mắt đồng thời không nháy một cách nhìn xem to lớn màn hình, nhìn xem phía trên hai chiếc xe truy đuổi hình ảnh. Đến để cho chúng ta nhìn nhìn lại ship hạng thứ ba chuyện kỳ, a vẫn là thôi đi cũng không nhìn thấy xe của nó đèn. Vì tiết kiệm không người điều khiển cơ tài nguyên, chúng ta vẫn là chỉ chú ý win cùng lang Vương so đấu. Ha ha ha! Lại là một trận cười điên cuồng có người vừa cười vừa nói. ngươi cái này sướng ngôn viên mẹ nó quá đùa. Tranh tài đang tiếp tục, ma xe ra ti phía trước, bo che tài sau, như ảnh tùy hình trận hình không loạn. Ly, ngươi chính là không thích ớn sao? Trầm khuyên nhiên mắt nhìn tô ly cái kia hơi có chút trắng bệt sắc mặt, ăn cần hỏi han. ăn. tô ly nhẹ nhàng gật đầu đây đúng là, nàng mặc dù đã ngồi qua rất nhiều lần trầm khuyên nhiên tranh tài xe, nhưng vẫn như cũ không thích ứng loại này gần như mất khống chế giống như tốc độ siêu cao. không có việc gì cái này cùng say xe một dạng, nhiều ngồi mấy lần liền tốt đến rồi, lại là một chỗ đường rẽ, nắm chặt. Chầm khuyên nhiên nhắc nhở một tiếng, rồi sau đó lại là một trận lưu loát thao tác, ma xe ra ti vung đuôi trôi đi, lốp xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát, phát ra trận trận chói tai thép chói tai đồng thời cũng là toát ra trận trận khói trắng. Lôi thạch kiên bo che đồng bộ đi theo cường thế tiến vào khúc ngoặt kề sát mã toa lạp đế đuôi xe. Lão đại không thể lão ăn nàng đuôi khói a đến vượt qua nàng để cho nàng nếm thử chút ta đuôi khói bo che chấu ngồi ghế tài xế bên trên một cái vóc người trung đẳng thanh niên hăng hái nói cấp bách cái gì tại cái thứ mười đường sẽ chính là ta bùng nổ thời điểm lôi thạc kiên trách mắng đã bại bởi trầm khuyên nhiên hai lần Hắn đặc biệt nghiên cứu qua hai lần đó video tranh tài, tại cái thứ 10 đường ngoàn nơ, gơ, e, o, thời điểm có rõ ràng cơ hội, trầm khuyên nhiên là ngoại đạo trôi đi, mà hắn là có thể làm được bên trong đảo trôi đi, có chín thành chắc chắn vượt qua đi. B, e, nơ, gơ, a, con, v, tư, sơ, hệ thống thiên tài vô song, tác giả, đạo thảo giã phong cuồng thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 417 Ma Phượng Đường Rẽ Hoa A quyên cùng lang Vương tranh tài thật sự là quá kịch liệt Chúng ta nhìn thấy, hai chiếc siêu tốc độ chạy một trước một sau đi sát đằng sau Giống như là trong đêm tối hai cái u linh đem tốc độ cùng kích nở rộ đến cực hạn Giã lang sơn một mặt là vách núi một mặt là vách núi tại con đường như vậy bên trên thi chạy quả thực là kinh tâm đồng phách mỗi một phút mỗi một giây đều chăm chú liên lụy đồng linh hồn a có a có cao cao gầy teo thanh niên kích tràn trề giải thích cái kia thanh âm cao vút thông qua âm hưởng phóng đại không ở toàn bộ giã lang sơn sơn cốc tại ban đêm yên tĩnh này truyền đến chỗ rất xa quyên ủng hộ đem ưu thế một mực tiếp tục giữ vững Lang vương ủng hộ, đêm nay đẩy ngã huyên chinh phục cái này nữ vương, ha ha ha. Chân núi trên diễn đàn, ủng hộ trầm khuyên nhiên cùng lôi thạch kiên thanh âm liên tiếp, liền cùng sóng lớn giống như một đợt tiếp lấy một đợt. Giờ này khắc này tất cả mọi người đã quên đi còn có một cỗ chuyện kỳ cũng là trong tranh tài một thành viên tự động đem truyện kỳ cho sao lãng. Mà quay chụp đoàn thể không người điều khiển tơ cũng từ đầu đến cuối không cho chuyện kỳ một cái màn ảnh, đối bọn hắn mà nói, một cố lạc hậu mấy trăm mét xe không cái gì tốt đập cho màn ảnh cũng không cải biến được hắn thảm bại kết quả. Cái kia còn không bằng toàn tâm toàn ý để cho không người điều khiển thu chụp nhiếp dưới quyên cùng lang vương phấn khích tranh tài. Sưu Màu đỏ ma mà xe ra ti như là mỉ ảnh giống như dọc theo giã lang sơn đường núi chạy như bay. Không sườn rất thấp, khiến cho chạm đất lực dị thường cường đại thoạt nhìn liền cùng sát mặt đất tại tới trước, lôi thạch kiên bo che gắt gao cắn lấy sau cùng ma xe ra ti tựa như cùng là một con rắn bộ phận đều nhịp động tác nhất trí. Tại sắp tối một cái cấp bách đường rẽ lúc cao cao gầy teo thanh niên lập tức tiến hành giải thích. Lập tức phải đến giã lang sơn ma rụt đường rẽ, đây là một cái vô số tay đua xe áp mộng. Nó đã thu ba cái tay đua xe tính mạng quý giá, là chân chính ma rượt đường rẽ, Lang Vương muốn siêu việt Queen, ma rượt đường rẽ là thật tốt cơ hội, có thể nó như thế nguy hiểm, Lang Vương có thể đứng vững đối với sợ hãi của nó vượt qua Queen sao? Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Lôi Thạc Kiên khói miệng lộ ra một đường đắc ý cung cười. Queen bảo bối, ta tới. Vừa dứt lời, Hắn mãnh liệt chuyển tay lái, bo che từ cạnh ngoài làn xe lập tức đi tới bên trong làn xe, nói chung ở cái này cấp bách đường rẽ chỉ có đi cạnh ngoài làn xe mới có thể mức độ lớn nhất chậm lại độ cong, dạng này mới sẽ không dùng lao vùn vụt xe bởi vì lực hướng tâm không đủ mà mất khống chế. Hắn muốn làm cái gì, chẳng lẽ còn muốn từ bên trong làn xe vượt qua ta hay sao, đây không phải đang tìm cách chết trầm khuyên nhiên từ sau xem trong kính nhìn xem sau bo che trên khuôn mặt hiện hiện nồng đậm vẻ nghi hoặc làm một cái tư thâm tay đua xe nàng rất rõ ràng tại qua cái này đường ngoằn nơi gơ e o, thời điểm chỉ có thể đi cạnh ngoài làn xe nếu không xe rất dễ dàng mất khống chế quay cuồng ngã ra vách núi trừ phi giảm bớt tốc độ có thể cứ như vậy lại được không bù mất hội xử qua cong thời gian gia tăng nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này Nàng lại thế nào khả năng lựa chọn đi cạnh ngoài làn xe, đây căn bản cũng không phải là tác phong của nàng. Có lẽ, hắn có khác biện pháp phòng ngựa lật nhiên phát sinh. Tô Ly sắc mặt thanh lánh, nhàn nhạt mở miệng. Mặc kệ nó, muốn thắng ta, vèn vẹn dựa vào cái này đường rẽ có thể không thực tế. trầm khuyên nhiên chấn đỉnh lại, trong mắt nhảy lên bắt đầu điên cuồng ánh mắt. Một giây sau... Nàng túng ma xe gia ti tiến hành ngoặt lớn trôi đi, vung đuôi bên cạnh trượt cầm lái tự nhiên thuần thục. Ma xe gia ti giống như là ở trên mặt băng hoạt động, rất có thưởng thức cùng lúc đó. Lôi thả kiên bo che từ trong bên cạnh làn xe trôi đi siêu việt. Có thể bởi vì lực hướng tâm không đủ, xe bên trái rời đi mặt đất, sẽ phải phát sinh lật nghiêng. Lại ở đây lúc, bo che phần đuôi phun ra màu xanh hỏa diễm liền cùng hỏa tiến phun khí một dạng cho bo che thực hiện một cách mạnh mẽ động lực lực hướng tâm được bổ sung bo che xe lần nữa tiến vào bình ổn trạng thái tiếp tục dọc theo bên trong làn xe trôi đi hỗn đản này thế mà cho ô tô cài đặt khí nơ ito phun trang bị khó trách hắn không có sợ hãi dám ở cách địa phương này bên trong đường rẽ siêu việt ta trầm khuyên nhiên nghiến sang nghiến lợi đối với lôi thạc kiên xem như rất là chơ chén cao cao gầy teo thanh niên nhìn thấy màn hình bên trong đang trôi đi hai chiếc xe đã xảy ra vị trí cải biến lập tức kích đồng hô to vượt qua lang vương tải ma dù đường rẽ quyết đoán xuất thủ vượt qua win ô oh mi lady cát cát quá châu có a có quá điên cuồng có a có lang vương ủng hộ lang vương giỏi nhất bên trong trôi đi siêu việt tái sử dụng khí nơ, y t o phun trang bị dùng ô tô bình ổn xem ra lang vương đã sớm kế hoạch cũng may ma dù đường rẽ siêu việt quin lang vương làm như thế chuẩn bị đầy đủ trận đấu này người thắng trận nhất định trừ hắn ra không còn có thể là ai khác ha ha ha dưới chân núi người xem hòa luận vò bên trên thành viên tựa như điên cuồng một dạng hưng phấn tại bo che sắp vượt qua ma xe ra ti lúc lôi thạch kiên xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng trầm khuyên nhiên lộ ra một cái tươi cười đắc ý nụ cười kia thế nào nhìn thế nào hèn mọn cùng ta giống như là đang nói ngươi đêm nay liền ngoan ngoãn tại ta dưới hát chinh phục bỗng nhiên hậu phương vang lên một trận chói tai lốp xe cùng mặt đất tiếng ma sát lôi thạch kiên cùng trầm khuyên nhiên không khỏi hướng sau liếc đi rồi sau đó cùng nhau kinh ngạc ở ta mẹ ngươi ta đây là hoa mắt sao thế nào là chiếc kia chuyện kỳ lôi thạch kiên chừng mắt nhìn Rất là bất khả tư nghị nói Trầm khuyên nhiên cũng là mở to hai mắt há to miệng Trong đôi mắt tràn đầy cũng là chấn kinh chi sắc Bởi vì tại quan niệm của nàng bên trong tiếu lạc chuyện kỳ sớm đã bị ném không còn hình bóng Thế nào khả năng còn theo kịp Đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì Nó là trống giống xuất hiện ở nơi này Trừ bỏ khả năng này Nàng nghĩ không ra còn có những thứ khác khả năng mà chân núi cách kia cao cao gầy teo thanh niên giống như là giữa ban ngày gặp vượt một dạng lộ ra vẻ hoảng sợ cầm mic so phô ne run giọng hô thiên trời ạ ta thấy được cái gì đó là đó là chuyện kỳ sao nó nó là thế nào đuổi theo tới nó vậy mà cùng lang vương một dạng tại ma duyện đường sẽ lựa chọn bên trong làn xe trôi đi có thể lang vương có khí nơ ito y phun trang bị Nó cũng cài đặt sao Nếu như không có Nó thế nào dám lựa chọn bên trong làn xe trôi đi hơn nữa Còn không giảm tốc độ Cái này không khác nào tự sát Không chỉ là hắn Dưới chân núi đám người cùng trên diễn đàn Nhìn chằm chằm trận này trực tiếp Thành viên tiếp kinh hãi thất sắc Trong đầu của bọn họ sớm đã quên chuyện kỳ thế mà Giống như ố linh đuổi theo Hắn đây mẹ tuyệt là một kiện sự kiện linh dị Nó rốt cuộc là thế nào đuổi theo tới Không, phải nói nó thế nào khả năng đuổi theo. Chẳng lẽ chiếc kia chuyện kỳ cũng là đã sửa chữa lại siêu tốc độ chạy. Chuyện kỳ xác ngoài chỉ là ngụy trang sắc. Không có khả năng, nghe thanh âm của nó liền biết là hàng nội địa động cơ, hơn nữa cất bước siêu chậm thế nào khả năng cải trang qua. Cái kia mẹ nó giải thích cho ta một lần nó là thế nào đuổi kịp lang vương cùng Quyên. Gặp rượu tuyệt đối là gặp rượu. Nổ triệt triệt để để nổ Bất kể là dã lang sơn chân núi Vẫn là trên diễn đàn Giờ phút này cũng giống như nổ thành một mảnh Mỗi người đều muốn biết rõ mới vừa đến đáy đã xảy ra Cái gì bằng cái gì Chuyện kỳ là có thể đuổi kịp đến Chẳng lẽ có dù thần tương trợ Đem nó thuấn di đến ma dù đường ngoàn nơi gơ e o B e nơ gơ A v tư Sơ Hệ thống thiên tài vô song tác giả, đạo thảo giả phong cuồng, thực hiện, huyết tông từ, chuyện được chia sẻ tại website audio truyện .org, chương 418, thần xa, đột nhiên xuất hiện chuyện kỳ. Làm cho người chăm mối vẫn không có cách giải cùng kinh ngạc đồng thời cũng là để cho người mục tiêu không chuyển trừ nhìn chằm chằm to lớn kia màn hình Bởi vì nó như lang vương bo che một dạng tải ma dụng đường sẽ lựa chọn bên trong làn xe trôi đi Hơn nữa nó tiến vào khúc ngoặt tốc độ so lang vương bo che rõ ràng thực sự nhanh hơn nhiều Nếu như không có khí nơ y t o phun trang bị Cách này không hề nghi ngờ lại bởi vì lực hướng tâm không đủ phát sinh lật nghiêng tốc độ như vậy phát sinh lật nghiêng một trăm phần trăm xe hư người chết cái tên điên này hắn nghĩ muốn làm cái gì tự sát sao bo che bên trên lôi thạch kiên hoàng sợ thất sắc tất cả đều là bị tiếu lạc cử động lớn mật dọa cho trầm khuyên nhiên một bên túng ma xe ra ti tiến hành trôi đi trong lòng một bên khàn giọng hô to tiếu lạc ngươi kẻ ngu này nhanh giảm tốc độ tiếu lạc Tô Ly trực tiếp nhìn không được hét lên trong chèo lạnh lùng khuôn mặt cũng không còn cách nào bảo trì chấn định bởi vì nàng biết rõ để để ruột thịt của mình cũng ở đây chuyện kỳ trên xe. Nhưng bọn hắn hò hét đối với kết quả không có bất kỳ thay đổi nào chuyện kỳ lấy hơn 200 bước tốc độ tiến vào khúc ngoặt rồi sau đó vung đuôi trôi đi cùng lôi thạc kiên bo che cơ hồ đồng bộ. Rồi lại so lôi thạch kiên càng thêm gần sát bên trong, đầu xe cùng bên trong hàng rào khoảng cách chỉ không đến 15 cái cm. Cực hạn bên trong làn xe trôi đi. Nó nó nó. Nó trôi đi, lấy 210 bước tốc độ nhập ma dù đường rẽ trôi đi, đầu xe cùng bên trong hàng rào chỉ còn lại có một bàn tay khoảng cách. Trời ạ quá cực hạn hơn nữa nó vậy mà không có phát sinh lật nghiêng. Không sai, tất cả mọi người không nhìn lầm, nó không lắp đặt khí nơ, y, tê, to, phun trang bị, lấy cao hơn lang vương tốc độ nhập ma dù đường rẽ trôi đi không có mất khống chế, đây là, đây là khai quải sao. Cao cao gầy teo thanh niên thanh âm run rẩy giải thích chuyện kỳ biểu hiện thật sâu rung động linh hồn của hắn. Lấy tốc độ như vậy nhập ma ruột đường rẽ tuyệt đối là lại bởi vì lực hướng tâm không đủ phát sinh lật nghiêng có thể vì cái gì chiếc này chuyện kỳ hay không. Đây quả thực là trái với lẽ thường tồn tại, chiếc xe này là quái vật sao? Chân núi cùng trên diễn đàn đua xe. Tình yêu y... Tốt đám người hoảng sợ mà trông yên tĩnh phảng phất tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, cả đám đều mở to hai mắt nhìn xem to lớn màn hình bên trên chiếc kia màu đen chuyện kỳ, nó giống như là một con ngựa ô đột nhiên dếp ra khỏi trùng vây, vạn chúng chú mục, tụ tất cả tiêu điểm tại một. ma dù đường sẽ lớn lên hơn 200 mét, loại này kinh tâm động phách trôi đi chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, lại đầy đủ chấn nhiếp nhân tâm ra cong lúc đứng hàng thứ tự đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất nguyên bản ship tại đệ nhất quyên lập tức rơi xuống cuối cùng nhất mà ship tại cuối cùng chuyện kỳ giờ phút này lại là ship hạng đệ nhị chăm chú cắn lấy ship hạng thứ nhất lang vương sau không thể tưởng tượng nổi quả thực là thần tích chân núi hòa luận vò bên trên chỉ yên lặng hai giây liền lần nữa sôi trào lên hơn nữa lần này so hai lần trước phản ứng càng thêm kịch liệt Mỗi người đều nặng mới đối với chuyện kỳ tiến hành định vị, thậm chí phần lớn người đã đường chuyển phấn, nhao nhao vì chuyện kỳ hò hét trở uy. Gây gớm á, chiếc này xe sản xuất trong nước gây gớm á, muốn nghịch thiên. Đã nghịch thiên được không? Như U Linh chuyện kỳ, ta quyết định từ giờ trở đi vì chuyện kỳ ủng hộ, chuyện kỳ ủng hộ. Vì tiếu lạc chuyện kỳ hò hét trở uy thanh âm liên tiếp thật lâu không thôi trên diễn đàn cũng bảo đủ loại liên quan tới chuyện kỳ thiếp mời như mưa sau xuân chơi nợ. măng giống như hiện lên có thể đuổi kịp cải tiến sau siêu tốc độ chạy chiếc này chuyện kỳ đã bị phụng làm thần xa lôi thạc kiên cùng trầm khuyên nhiên thần gần như chất phác. Bọn họ siêu tốc độ chạy thế mà bị một cỗ xe sản xuất trong nước đuổi theo Đây là hung hăng hướng trên mặt bọn họ quạt một bạc tai a, cái này há chẳng phải là nói Nếu như cho tiếu lạc đổi thành một cỗ siêu tốc độ chạy Đều có thể đem bọn hắn vung mấy con phố Ra hỏa này rốt cuộc là từ cái gì địa phương nhô ra Quá biến thái đi lôi thạc kiên trong nội tâm sinh ra một tia dự cảm không tốt trên mặt lại không trước đó bộ dáng thoải mái đối phương lái một xe chuyện kỳ đều có thể đuổi theo nếu như không phải tận mắt nhìn thấy liền xem như đánh chết hắn hắn cũng sẽ không tin tưởng chuyện như vậy lão đại ngươi cũng đừng tâm tính băng a nếu bị thua nhưng chính là năm trăm vạn bồi thường cháu ngồi ghế bên tài xế bên trên nam tử lo lắng nói Thả ngươi mẹ chó thối Cái sắm phường lại nói loại này suối quẩy mà nói Lão tử một cước đem ngươi đạp ra ngoài Lôi thả kiên há miệng liền mắng Hắn tin phùng phong kiến mê tín cái này một Bộ tê o Rất nói nhiều cũng là không thể nói lung tung Đặc biệt là loại này cực kỳ hỏng bét Mang theo một chút tiên đoán vận vị nói xấu Nam tử ngượng ngùng ngậm miệng lại Mà xe ra ti trên xe trầm khuyên nhiên nhìn phía trước chuyện kỳ đuôi xe kinh ngạc mở miệng. Ta lại đánh giá thấp tên khốn kiếp này, ly, nam nhân của ngươi không đơn giản, có cơ hội ngươi được thật tốt điều tra một lần hắn, lần đầu tiên nhìn thấy hắn ta liền cảm thấy hắn rất không giống nhau. Hơn nữa ta nghe nói dương hoàng trí tinh thần thất thường điên, nguyên nhân là cái gì không rõ ràng, có lẽ liền cùng hắn có quan hệ cũng không nhất định. Tô Ly không nói gì đôi mắt đẹp chỉ là nháy mắt cũng không nháy mắt như có điều suy nghĩ nhìn xem ngay phía trước có được cao siêu kỹ thuật bóng rổ còn nắm giữ bốn môn ngoại ngữ hiện tại lại biểu hiện ra vô cùng kỳ diệu kỹ thuật lái xe vô luận là từ phương diện nào nhìn tiếu lạc đều không phải là một người bình thường đi nàng cảm giác mình đối với nam nhân này hiểu một chút cũng không sâu chỉ sợ hiện tại đối với hắn nhận thức chỉ là một góc của băng sơn thôi. Chuyện kỳ trên xe, tô sán nghiệp bởi vì khó chịu mà sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn là cái tay đua xe, đã sớm thích ứng trôi đi cùng tốc độ cực nhanh mới đúng, nhưng khi ngồi ở đây chiếc chuyện kỳ trên xe một đường đi tới, hắn mới phát hiện nguyên lai like mình vẫn là không cách nào chịu đựng cảm giác như vậy, không phải nói là tỷ phu của hắn tiếu lạc điều khiển chuyện kỳ trôi đi sinh ra cảm giác quá quái gì quả thực liền cùng trời đất quay cuồng một dạng. Thẳng tắp làn xe không cách nào đuổi kịp lôi thạch kiên cùng trầm khuyên nhiên nhưng tại giã lang sơn cách này tràn ngập đường ngoàn nơi gơ e to trên đường cái chuyện kỳ giống như là giao long nhập hải qua cua quẹo tốc độ đi theo thẳng tắp làn xe bên trên lúc không biến hóa chút nào, bảo chỉ đến phi thường tốt, hoàn toàn là không để ý đến lực hướng tâm cùng ma sát lực cản. Hắn chịu đựng một cỗ mãnh liệt cảm giác nôn mửa kinh hãi nhìn xem tiếu lạc. Tỷ phu, ngươi đặc biệt A chính là một quái vật. Im miệng. Tiếu lạc nhàn nhạt quát hắn một câu, mắt nhìn phía trước, chuyên chú lái xe. Tốt. Phía dưới đi tới liên tục sơ hình đường rẽ, chúng ta tới nhìn xem chiếc này hắc mã Truyện kỳ sẽ có như thế nào biểu hiện các nữ sĩ các tiên sinh, mời không nên chớp mắt, bởi vì tại cái này mặt sơ hình đường rẽ có thể sẽ công bố chuyện kỳ tại sao có thể đuổi theo bí ẩn này đấy, đến để cho chúng ta treo lên 12 phần tinh thần, thật tốt hãy chờ xem. Cao cao gầy teo thanh niên đem thoại đề hoàn toàn đặt ở truyện kỳ trên xe. Hắn cùng những người khác một dạng đối với chiếc này đột nhiên xuất hiện chuyện kỳ cảm thấy hết sức hiếu kỳ, hiếu kỳ nó tại sao tại lạc hậu như vậy nhiều sau vẫn như cũ có thể đuổi theo. Chú ý trận đấu này mỗi người đại khí không dám thở một lần, mi mắt không nháy một cái nhìn xem to lớn màn hình, bọn họ có loại dự cảm mãnh liệt chuyện kỳ xe đem triển lộ ra nó lão nha, dũng mãnh phóng tới đề nhất. Nằm mơ chỉ cần ta mỗi lần đều trong vòng bên cạnh làn xe trôi đi, hắn đừng mơ tưởng vượt qua ta. Lôi thạc kiên từ chỗ ngồi ghế bên tài xế bên trên đồng bạn trong điện thoại di động hiểu được mọi người kỳ vọng, lập tức là nổi trận lôi đình, phía trước là rẽ phải cong, hắn lập tức chiếm cứ phía bên phải làn xe tiến hành trôi đi, lấy xóa bỏ chuyện kỳ vượt qua huyến tưởng. B, E, N, G. À, Con V,